Lâm Trung vốt ve tân dệ tốt vài bông, cảm động nước mắt ào hào, tuy rằng cùng chính mình trước kia xuyên vô pháp so, nhưng là rốt cuộc có thể cùng thuần thú ra nói cối chào Trong lòng đánh giá hạ trong bộ lạc lão nhân, tiểu hai tử số lượng, lấy Lâm Trung tiêu chuẩn tính, đại khái có 50 người, mỗi ba người cái một cái chăn bông nói, yêu cầu 17 điều. Ai, còn phải cấp lão đông tây đơn độc chuẩn bị một cái, nói như thế nào cũng là bộ lạc trưởng lão, cùng người khác thế, giống cái gì. Giệt vài đắc dụng đồng, bỏ thêm vào đời cũng đắc dụng đông, nguyên vật liệu khan hiếm a. Cẩn thận ngẫm lại, có thứ gì có thể thay thế không? Trong đầu linh quang chợt lóe, lông Bị, còn có này ngoạn ý tồn tại nhà, hơn nữa giống như này, ngoạn ý cái còn so thuần chăn đông ấm áp. Lông Bị lông chủ yếu là ngống, việc chờ động vật bụng lông tơ, gần nhất bộ lạc vẫn luôn đều ở đại thế đi săn, thứ này là tốt nhất tìm bất quá. Theo lên đi theo chính mình bên người phi ừ. Thông chi săn thú đội, từ hôm nay trở đi, con mồi lấy vịt, ngông là chủ. Mặt khác, nói cho mọi người, thu thập con mồi khi, đem con mồi bụng lông tơ toàn bộ lưu lại, ta đều có tác dụng. Phi ưng thức khắc lĩnh mệnh chuẩn bị xuất phát. Từ từ, vẫn là nói cho bọn họ, hôm nay con mồi chờ ta tới rồi lại xử lý. Tuy rằng đối với Lâm Trung mệnh lệnh không hiểu ra sao, nhưng là phi ưng lớn nhất chỗ tốt chính là, vô luận Lâm Trung nói cái gì. Hắn đều vô điều kiện chấp hành, chưa bao giờ lắm miệng. Đây cũng là, vì cái gì Lâm Trung đem hắn lưu tại bên người nguyên nhân. Lâm Trung đã thật lâu không có tới xem tộc nhân xử lý con mồi, sự tình thật sự là quá nhiều, cho nên có chút kỹ thuật hàm lượng không quá cao việc, hắn cũng liền buông tay làm tộc nhân chính mình làm. Nhưng là hiện tại, hắn phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa sai thực thái quá. Vì cái gì muốn đem sở hữu nội tạng ném xuống, Trước kia không phải giống nhau phải dùng muối ớt sao. Nhìn đến các tộc nhân thực tự nhiên đem động vật nội tạng vứt bỏ, lâm trung nhịn không được giống to. Lần đầu tiên nhìn đến đội trưởng phát lớn như vậy hỏa, các tộc nhân đều ngốc. Bọn họ không biết chính mình làm sai cái gì. Động vật nội tạng, tân vị thực trọng, một chút đều không thể ăn. Bọn họ thu hoạch phong phú thời điểm, giống nhau cũng là không ăn động vật nội tạng. Năm trước không ném xuống nội tạng, là vì an ổn vượt qua trời đông giá rét. Không thể không vì này. Hiện tại, bộ lạc đồ ăn nhiều đến ăn đều ăn không hết, vì cái gì còn muốn đem nội tạng thu hồi tới đâu. Đối mặt Lâm Trung tức giận, tức thời cảm thấy chính mình không có làm sai, nhưng không ai dám mở miệng giải thích. Lúc này, mọi người đều vô cùng tưởng nghiệm 250, đồng đốc, a báo. Phát tiết một phên sau, Lâm Trung bình tĩnh xuống dưới. Nội tạng tân vị vốn dĩ liền trọng, không có gia nhập đi tân vị gia vị nội tạng. Đích sắc rất khó nuốt xuống. Đã không có sinh tồn áp lực tộc nhân, không muốn ăn cái này, hắn có thể lý giải. Nhưng là, vì cái gì đều không có còn hướng hắn hội báo. Hắn không thể chịu đựng bọn họ, cư nhiên không hướng hắn hội báo liền tự mình xử lý chuyện này. Đây là ở khiêu chiến hắn quyền uy, tuyệt đối không thể dung túng. Lâm Trung hạ lệnh sở hữu hậu cần đội thành viên toàn bộ phạt thực một ngày, một ngày không thể ăn cơm, ban đầu xúi dục đoàn người làm như vậy người cướp đoạt tham tuyển tổ trưởng quyền lợi 3 năm. Lâm Trung đi vào nơi này mau một năm, hán cấp đoàn người ấn tượng vẫn luôn là thân thiết dễ thân, thực dễ nói chuyện. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết bọn họ đội trưởng, nguyên lai like cũng có sấm rền gió cuốn một mặt, dễ nói chuyện cũng không đại biểu không biết giận. Nhìn rõ ràng trấn trụ này giúp bắt đầu không an phận ra hỏa, Lâm Trung thở ra một hơi, bắt đầu giáo đoàn người xử lý động vật lông tơ, vì điều động đại gia tính tích cực, Lâm Trung hứa hẹn Biểu hiện xung ra, nhất định sẽ là tổ trưởng hữu lực người cạnh tranh. Mọi người lại bắt đầu một lần nữa bận rộn lên, lâm trung tâm lại có điểm trầm trọng. Nhân loại thật là loại kỳ quái sinh vật, nhật tử ngay từ đầu hào quá, liền lập tức bắt đầu nội đấu. Đương tịch mang theo nhóm thứ hai bông trở về thời điểm, trời đông giá rét, cũng sắp xảy ra. Vì dự trữ qua mùa đông vật tư, lâm trung đều không có thời gian cùng người trong lòng nhiều lời thượng nói mấy câu. Dặn do một tiếng hảo hảo nghỉ ngơi liền quan tâm hắn lông bị đi. Đội trưởng, ngươi xem như vậy hành sao? Bên này có phải hay không hẳn là lại phùng mấy chấm A? Nơi nào? Nơi này, đội trưởng, bình nấm cho rằng, hẳn là ở này đó địa phương nhiều phùng mấy châm như vậy lông tơ mới sẽ không chạy loạn. Cái lên sẽ càng ấm áp. Ai nha, ta nói bình nấm, ngươi thật đúng là cái thiên tài. Liên đậu hủ khối đều bị ngươi nghĩ tới ta đều còn không có tới cập nói đi. Cùng người thông minh ở bên nhau công tác chính là thư thái, một điểm liền thấu, thậm chí không điểm đều đấu Nếu là trong bộ lạc nhiều mấy cái, bình ấm như vậy thông minh lại an phận người, lâm trung liền sẽ không như vậy mệt mỏi. Bất quá, bình ấm tên này thật sự là quá tục khí. Tức xinh đẹp lại thông minh cô nương, đó là trời cao ban ân, lấy như vậy cái danh nhi, đây là phí phạm của trời. Bình ấm. Ta cho ngươi đổi cái tên thế nào? Đang ở nghiên cứu hướng nơi nào hạ châm bình ngấm nghe được lâm chung như thế nào vừa nói, khẩn trương, châm liền chui vào ngón tay. Đau quá. Như thế nào không cẩn thận một chút, ta nhìn xem, đều đổ máu. Còn hảo miệng vết thương không lớn, nếu không ngươi đi bảng biên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đổi cái nhân tới. Trước mắt liền như vậy cái hảo trợ thủ, cần phải nhiều quan tâm một chút, cũng không thể ly tâm, về sau tác dụng còn lớn đâu. Kêu có như vậy tiểu khí, như vậy điểm tiểu miệng vết thương liền phải nghỉ ngơi. Không có đội trưởng thời điểm, trong tộc cái nào không phải đại thương tiểu thương không ngừng. Cũng chính là đội trưởng tới, đoàn người mới có ngày lành quá. Ngưng một chút, mặt hơi hơi đỏ lên, bình ấm, chỉ là nghe được đội trưởng phải cho chính mình lấy tên, nhất thời rất cao hứng, không chú ý mới cho kim đâm một chút. Người thông minh chính là người thông minh, nhìn này vô mông ngựa. Quả thực chính là làm người như tắm mình trong gió xuân. Không biết đội trưởng tưởng cấp bình ngấm đổi cái tên là gì. Làm ta ngẫm lại xem. Đến cấp Mỹ nữ tưởng cái tên hay, Phương Lăng, đối, đã kêu Phương Lang Phương Lăng ngay ngắn Phương, Lăng là củ hấu rõ ràng Lăng. Ta hy vọng ngươi, vĩnh viễn như vậy thông tuệ, chính trực. Vĩnh viễn đối ta trung tâm, không cần khởi cái gì hư ý tứ Nga. Thông minh nhiệt không dùng tốt, liền sợ tâm tư nhiều. Phương Lăng cảm ơn đội trưởng ban danh. Cách đó không xa, A Báo hưng phấn ôm lấy tịch gọi vào. Tịch, ngươi nói ta có phải hay không sắp làm đội trưởng đại cứu ca, ta muội muội bình ấm, không đúng, đội trưởng mới vừa cấp sửa lại tên. Ta muội muội Phương Lăng, nhất định là bị đội trưởng coi trọng, đúng hay không? Bị A Báo ôm lấy thoát không được thân tịch, nhịn không được đả kích đến, còn không phải là sống làm hào điểm, bị đội trưởng thưởng thức mà thôi, ngươi đến mức này sao? Cái gì sao, ngươi không phải cũng nghe đến đội trưởng cho ta mội mội ban danh sao. Vẫn là hai chữ đâu. Liên ngươi đều chỉ có một chữ, ngươi nói đội trưởng không phải coi trọng ta muội muội vẫn là cái gì. Toàn bộ lạc liền hai người bị ban danh, còn so ngươi thêm một cái tự. Nghe A báo phân tích, tịch cảm thấy chính mình một cổ hán khí tối thượng trong lòng, đẩy ra A báo, ta mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Nhưng buồn hẳn là thực mỏi mệnh hắn lại như thế nào đều ngủ không được. Mãn đầu góc đều là A Báo nói, hắn cảm thấy trong lòng giàu dĩ, thật là khó chịu. Chính mình vì tìm được đông, ở bên ngoài chạy nửa tháng, thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ trở về, lời nói cũng bất hòa chính mình nhiều lời vài câu. Đúng rồi, còn có tên, rõ ràng chỉ cho chính mình lấy tên, vì cái gì phải cho người khác lấy, còn nhiều một chữ. Lâm Trung vẫn luôn vội đến trạng vạng mới trở về, nhìn đến tịch nằm ở thảo trải lên không có ngủ, liền tính toán đi lên thông đồng. Chính là, chỉ chốc lát sau, liền phát hiện tịch cư nhiên không để ý tới hắn. Hồi tưởng một chút chính mình đã làm cái gì làm tịch không cao hứng sự, lâm trung bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật cao hứng. Hắn tịch, khả năng thông suốt, này rõ ràng là ghen biểu hiện sao. Hảo hảo cấp tịch giải thích chính mình đối phương lăng tốt nguyên nhân, tịch quả nhiên cùng hắn nói chuyện. Hắn tịch quả nhiên không phải vô cớ gây rối người. Bất quá tịch này một mở miệng liền đem hắn tử đám mây đánh xuống dưới. Ta liền biết, ngươi đối ta hẳn là không giống nhau. Là ta đem ngươi mang về tới, vốn gì ta là muốn làm ca ca ngươi, bất quá, ngươi so với ta đại, còn so với ta bản lĩnh. Vậy ngươi chính là ca ca ta. Ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ ta, đúng không? Ta cùng bọn họ không giống nhau, đúng không? Tịch lớn lên mắt to đáng thương sở sợ chờ hắn hứa hẹn. Nhìn như vậy tịch, lâm trung nước mắt, tuy rằng hắn rất muốn mở miệng đáp ứng. Nhưng là hắn một chút đều không nghĩ đương hắn ca, ca bất quá vì Trấn An tịch, làm hắn cảm thấy hắn ở chính mình trong lòng đến địa vị là người khác vô phát so. Đã cho người khác lấy được tên là thu không trở lại, lâm trung cấp tịch cũng bỏ thêm một cái họ. Chắc tịch. Có cái gì ý nghĩa sao? Cái kia phương lăng chính là tên hay, là có ý tứ, không nghĩ hắn tịch chính là dễ nghe mà thôi. Đương nhiên là có, so với kia cái phương khá hơn nhiều. Chắc là chắc tuyệt chắc, tỏ vẻ tịch một cái thực chắc tuyệt người. Nhìn tịch vẻ mặt mê mang bộ dáng, Lâm Trung mới phát hiện đối với người Nguyên Thủy tới nói, chính mình giải thích quá thơm ảo. Phòng trừng, chiều nay cấp Phương Lăng giải thích thời điểm, nàng cũng là có nghe không có hiểu đi. Vậy ngươi nghe Minh Bạch Phương Lăng tên giải thích sao? Tịch thành thật lắc đầu, ta liền biết đó là hai chữ, so với ta nhiều, còn có ý tứ. Hào đi, cùng một đám thức học nói nhiều như vậy. Là hắn sai. Chắc tuyệt chính là thực hảo, lợi hại ý tứ, chắc tịch chính là nói tịch làm cái gì đều so người khác hảo. Kia tên này, ta thích. Phương Lăng đâu? Nàng cái kia đơn giản, mấy trục thích nàng thành thật ý tứ. Đối với Lâm Trung giải thích, tịch thực vừa lòng, chỉ chốc lát sau liền an tâm ngủ. Mấy ngày nay, Lâm Trung tâm tình phi thường hảo, tuy rằng là bị người trong lòng yêu cầu làm ca ca, nhưng là cũng là một loại tiến bộ không phải. Ít nhất Tịch hiện tại bắt đầu không muốn xa rời hắn. Tịch lần này mang về tới bông số lượng muốn so thượng một lần nhiều một ít, hơn nữa giải quyết áo đông, chăn đông bỏ thêm vào vật vấn đề, tiết kiệm không ít đông. Tuy rằng vẫn là làm không được mỗi người đều có phới trí, nhưng là cuối cùng giải quyết cơ bản vấn đề. Trời đông ra rét đúng hạn tiền đến, Lâm Trung mang theo người kiểm kê một chút qua mùa đông vật chất. Chân bông 30 điều, áo đông 100 kiện, giày bông 100 song, da thú chăn Đây là cái gì đông đông, lâm trùng, ngươi thật đúng là sẽ lợi dụng tài nguyên A, 200 điều, đồ ăn chất đầy 5 cái cất giữ động Vật tư phong phú, năm nay trời đông giá rét, đối với tộc nhân của hắn tới nói một chút đều không đáng sợ, nhưng là đối với khác bộ lạc, lại không nhất định. Lại đến nhìn xem kiến thiết cơ bản phương diện, hoa sen cùng củ đấu đã ở hồ nước gieo hạt thành công. Đông cũng toàn bộ gieo giống, còn giữ lại một mẫu hoang điển, vì không lãng phí. Lâm Trung đem hổ lô loại đi xuống, chặt bỏ tới thụ đôi tràn đầy một cái sân động Thiết khí phương diện, bởi vì đại khởi công, báo hỏng không ít. Bất quá, hiện tại có giữ ấm thi thố, tộc nhân của hắn cũng sẽ không toàn bộ mùa đông tất cả đều đai ở trong sân động Cái gì đều làm không được, mặc vào áo đông cho ta đẩy nhanh tốc độ đi. Đột nhiên cảm thấy, chính mình so nhà tư bản còn muốn cùng bố, đem nữ nhân đương nam nhân dùng. Đem nam nhân đương xúc sinh dùng chính là hắn hiện tại thật là vẽ hình người. Bất quá, công nhân nhóm không chỉ có không phản đối, ngược lại thực hưởng thụ. Bởi vì áo đông không đủ, đại gia đến luôn làm việc, không sống làm người còn thực hâm mộ làm cu ly người. Kỳ thật, các ngươi là tưởng xuyên áo đông, đúng không? Tuy rằng bởi vì áo đông hữu hạn, có thể ra cửa làm việc người không nhiều lắm, làm cho kỳ hạn công trình tiến triển chậm thả, nhưng là dài đến 3 tháng thời gian vẫn là có thể làm không ý chuyện. Chế thiết xưởng một lần nữa khởi công, mỗi ngày đều có sản xuất không ít tân công cụ, vì lại lần nữa đại quy mô khởi công làm chuẩn bị. Thôn xóm địa chỉ đã sớm tuyển hảo, hiện tại nhiệm vụ chính là đem này một mảnh mà rửa sạch ra tới, còn có lò gạch cũng đến bắt đầu thành lập. Phong ở có thể là mục chế, nhưng là tường thành, hắn hy vọng là dùng gạch xây. Có lẽ hắn người này có điểm cố chấp, ở không có hoàn toàn an toàn bảo đảm phía trước, hắn tình nguyện mọi người tiếp tục miêu ở trong sân đậu. Nhóm đầu tiên gạch đỏ bị thiêu chế ra tới thời điểm, Lâm Trung Triệu tập sở hữu tộc nhân tuyên bố nhân sự nhân mệnh. Thu thập đội tổ trưởng, Phương Lăng, tiểu tổ trưởng, Tiểu Liên, còn lại tạm thiếu. Săn thú đội tổ trưởng, Trác Tịch, tiểu tổ trưởng, A Báo, Nhị Hổ, Đại Hổ, Phi Ưng. Chế Thiết Xưởng tổ trưởng, Đại Hổ, tiểu tổ trưởng, Cái Quốc, Châu Rừng, còn lại tạm thiếu. Hầu cân đội tổ trưởng, Phương Lăng, tiểu tổ trưởng A miên, con nhím, còn lại tạm thiếu. Đội thân vệ tổ trưởng, chắc tịch, tiểu tổ trưởng, trường mâu, phi ương. Mặt khác tuyên bố một cái tân quy định, sở hữu được tuyển nhân viên tên, trừ đội trưởng ban danh ngoại, không cho phép tự mình sửa chữa. Xem này mặt trên tên liền biết bọn họ có loạn đổi tên tói quen. Tổng không thể, về sau mỗi phát hiện một loại tân đồ ăn hoặc vật chất, chính mình đắc ý can tướng tên liền đổi một đám đi. Như vậy hắn như thế nào hạ mệnh lệnh A, hắn sẽ tìm không thấy người. Đem tân nhiệm tổ trưởng nhóm lưu lại, còn lại giải tán. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt vài người, lâm trung lại lần nữa cảm thán nhân tài không đủ, đã là một người nhiều trước, cư nhiên còn có tạm thiếu. Hắn có thể nói người nguyên thủy quán ốc, hắn tuyển không ra người sao, hắn liền A báo cái này 250, đồ ngốc, đều dùng tới, nhân thủ vẫn là không đủ. Đối với chính mình tân nhiệm lãnh đạo gánh hát, Lâm Trung nói ra hắn kế tiếp an bài. Tịch phụ trách chọn lửa 30 thân thể lực tốt thanh tráng lực, hậu cần tổ phụ trách chuẩn bị áo đông cùng đồ ăn, thu thập tổ phối hợp hậu cần tổ. Chế thiết xưởng hòa thân vệ đội vẫn là cùng trước kia công tác, không có gì đặc biệt an bài. Thanh tráng lực chuẩn bị tốt về sau, mang lên đồ ăn cùng giữ ấm quần áo chuẩn bị xuất phát đi gần nhất bộ lạc Tuyên bố xong an bài sau, Lâm Trung đơn độc để lại tịch. Tại nội tâm rẽ rùa sau khi... Lâm Trung quyết định đối tịch nói thẳng ra. Tuy rằng chính mình cái gì đều không nói, tịch liền sẽ cùng mọi người giống nhau cho rằng chính mình là người tốt, thậm chí là thánh nhân. Nhưng là hắn hy vọng tịch rõ ràng nhận thức đến, hắn là thế nào một người. Hắn hy vọng, nếu tịch có một ngày sẽ yêu hắn nói, nhất định là chân thật hắn. Đối hắn, hắn không nghĩ có bất luận cái gì lừa gạt. Tịch, ngươi biết ta tính toán làm cái gì sao? ân tính toán cấp phụ cận bộ lạc đưa đồ ăn. Tịch thanh Âm dầu dĩ, hắn không rõ Lâm Trung vì cái gì làm như vậy, bọn họ luôn luôn đều sẽ không quản đường tộc nhân chết sống, trước kia chính mình đều dưỡng không sống, ai sẽ đi quan tâm người khác có hay không ăn. Lại nói, chính mình vất vả làm ra đồ ăn, vì cái gì phải cho người khác. Tịch, không thích ta làm như vậy. Ngầm đầu nhìn nhìn Lâm Trung, được đến Lâm Trung cổ vũ ánh mắt sau, tịch trả lời nói, đồ ăn đều là chúng ta vất vả lộng tới, vì cái gì phải cho người khác. Bọn họ không ăn, quản chúng ta chuyện gì. Hào đi. Xem ra lần này hắn lại sai rồi, luôn lấy chính mình kê bộ lao tự hỏi người nguyên thủy. Nguyên bản còn lo lắng tịch biết chính mình chân thật ý đồ sau, sẽ không cao hứng. Hiện tại xem ra, nếu là hắn không có ý đồ nói, tịch mới có thể không cao hứng đi. Người nguyên thủy đối với vô điều kiện viện trợ đồng bạn một chút hứng thú đều không có. Đương nhiên sẽ không bạch cho bọn hắn, là có điều kiện. Điều kiện. Bọn họ lại chính mình bộ lạc yêu cầu đồ vật sao. Cục đá bộ lạc giống như có, khác bộ lạc sẽ có sao. Ta muốn đem chúng nó toàn bộ ăn luôn. Lâm Trung hào khí đầy trời nói, hắn muốn hắn bộ lạc từng ngày lớn mạnh, hắn muốn tại đây xã hội nguyên thủy thêm thành lập, thuộc về hắn đế quốc. Ăn luôn. Tịch nghe xong Lâm Trung Hảo nguồn sao rõ ràng khiếp sợ, kích động ôm chặt Lâm Trung, không cần ăn thịt người, chúng ta đồ ăn rất nhiều, người một chút đều không thể ăn. Lâm Trung ý tưởng quá khủng bố, nhất định phải sửa lại. Nghe xong tịch nói, Lâm Trung phát hiện chính mình lại nói hiện đại ngôn ngữ, quên mất người nguyên thủy đều là thất học sự thật. Trấn An vô vô tịch, ta không có muốn ăn thịt người, ta nói ăn luôn ý tứ, là muốn chúng nó toàn bộ bộ lạc đều gia nhập chúng ta, trở thành chúng ta một bộ phận, chúng ta yêu cầu dân cư. Chính là, cái này hẳn là sẽ rất khó. Mỗi năm mùa đông, tuy rằng đồ ăn đều không đủ, Nhưng là chỉ cần hy sinh rất vài người là được. Bọn họ sẽ không bởi vì người đưa đồ ăn cho bọn hắn, liền đáp ứng người điều kiện. Bắt tay ấn ở tịch trên vai, khẳng định nói, không, bọn họ sẽ đáp ứng. Bởi vì hôm nay bọn họ sẽ thực thiếu đồ ăn, không có chúng ta trợ giúp, bọn họ sẽ diệt tộc. Vốn dĩ cái này động tác sẽ thực mê người, rất có khí thế, nhưng vì mao tịch so với hắn cao như thế nào nhiều A người nguyên thủy không phải giống nhau đều tương đối luôn sao. Này rốt cuộc có phải hay không hắn hiểu biết xã hội nguyên thủy A? Mỗi năm đều không sai biệt lắm, vì cái gì năm nay nhất định sẽ thực thiếu? Bởi vì, chúng ta năm nay đạt được rất nhiều đồ ăn, bọn họ liền nhất định thiếu. Tuy rằng không có hoàn toàn nghe hiểu lầm chung giải thích, nhưng là không quan hệ, hắn chỉ cần biết rằng khác bộ lạc nhất định sẽ thực thiếu đồ ăn, nhất định sẽ toàn bộ gia nhập bọn họ là được. Nếu không phải bạch cho người khác ăn, thì công tác nhiệt tình lại đã trở lại mang theo giữ ấm quần áo cùng đại lượng đồ ăn, tịch mang theo người lên đường. Lần đầu tiên ở mùa đông ra xa nhà, tịch cùng các đội viên đều cảm thấy thực mới lạ, năm rồi mùa đông đối với bọn họ nói là tăng khốc, mỗi một ngày đều khả năng gặp phải sinh tử biệt ly, mỗi một năm đều là sinh tử lại quan. Chính là, năm nay bọn họ mới biết được nguyên lai like mùa đông, cũng có thể một chút đều không đáng sợ. Bọn họ thậm chí còn có tâm tư, thưởng thức khởi ven đường phong cảnh tới. Kỳ thật mùa đông núi rừng thật sự rất mỹ, nơi nơi đều là một mảnh tuyết trắng. Đáng tiếc trước kia, bọn họ chưa từng có cơ hội thưởng thức. Chỉ dùng một ngày thời gian, bọn họ liền chạy tới cách bọn họ gần nhất bộ lạc. Trước mắt tình cảnh làm cho bọn họ sợ ngây người. Mùa đông mới qua ba phần có một mà thôi. Này nhóm người cũng đã là một bộ tinh lực mất hết bộ dáng. Căn cứ bọn họ dĩ vãng kinh nghiệm phán đoán, này rõ ràng là đồ ăn bất quá. Hai ngày một thực mới có biểu hiện phòng trưng ở quá cái 10 ngày qua nơi này phải bắt đầu chết người chính là kỳ quái cái này bộ lạc sức chiến đấu cùng bọn họ trước kia chênh lệch không lớn A năm rồi bọn họ đồ ăn dự trữ liền tính căng bất quá toàn bộ mùa đông trước mắt loại tình huống này cũng nên xuất hiện ở mùa đông mau kết thúc thời điểm A năm nay như thế nào sẽ sớm như vậy nhìn đến cái này bộ lạc trước mắt tình cảnh Nguyên bản đối tặng không người khác đồ ăn bất mãn tuổi trẻ các đội viên, cũng động lòng chắc ẩn, chính mình bộ lạc đồ ăn có rất nhiều, đưa một chút cho bọn hắn, giống như cũng không có gì. Có gấp gáp đội trưởng, đã bắt đầu giải chính mình trên lương sọt, tịch nhìn đến sau, ngăn lại bọn họ. Tuy rằng cũng thực đồng tình, nhưng là thân là tổ trưởng hắn, nhưng không có quyên chính mình nhiệm vụ, còn có đội trưởng nghĩ đến đạt tới mục đích. Tuy rằng hắn cũng không rõ cái này bộ lạc vì cái gì sẽ như thế nào đã sớm không có thức ăn, bất quá hắn phỏng đoán này cùng bọn họ đội trưởng thoát không được quan hệ, nếu không hắn không có khả năng như vậy khẳng định này nhóm người sẽ đáp ứng hắn điều kiện. Tịch phân phó các đội viên lưu tại cửa động, chính mình lẻ loi một mình tìm đối phương tộc trưởng đàm phán. Tịch một chút đều không lo lắng này nhóm người sẽ đoạt bọn họ trên tay thức ăn. Gần nhất, bọn họ tuy rằng chỉ có 30 người, Nhưng là cường kiện thân thể hơn nữa hoàn mỹ vũ khí, cũng không phải là này đàn đói đến tay chân phủ phiếm người có thể so. Thứ hai, bọn họ mục đích là mang này nhóm người trở về, cho nên mang đồ ăn cũng không nhiều. Bọn họ liền tính toàn đoạn, cũng không đủ bọn họ qua mùa đông, tịch tin tưởng đối phương sẽ không ngốc đến mạo hiểm như vậy. Lộc lão đối phương tộc trưởng, rất sớm liền chú ý tới tịch mang theo một đám người tụ tập ở nhà mình cửa động. Lộc Lao không biết bọn họ là tới làm gì. Người Nguyên Thủy không có xuyến môn thói quen càng thêm không hiếu khách, đồ ăn đối với bọn họ tới nói đại biểu cho sinh mệnh, ở mùa đông càng là như thế. Là sẽ không có người nguyện ý lấy nó tới chiêu đái khách nhân, cũng sẽ không có người ngày mùa đông chạy đến người khác trong sơn động làm khách. Ngày mùa đông không ở nhà mình trong động đợi, chạy đến hắn nơi này tới làm gì? Lộc Lao cẩn thận quan sát khởi tịch bọn họ một hàng tới, càng xem càng kinh hãi. Này nhóm người cùng tộc nhân của hắn rõ ràng không giống nhau, năm nay con ngồi rất ít, tộc nhân của hắn vì tiết kiệm đồ ăn, hai thiên tài ăn một bữa cơm, đều nói đến không đứng lên nổi. Nhưng này nhóm người tắc không giống nhau, bọn họ rõ ràng thân thể khỏe mạnh. Hơn nữa, bọn họ trên người xuyên đồ vật cũng cùng bọn họ không giống nhau, tuy rằng không biết rốt cuộc là thứ gì. Nhưng là chỉ bằng bọn họ hiện tại liền như vậy đứng ở đầu gió cũng không sợ lãnh, liền biết tuyệt đối là thứ tốt. Như vậy một đám người, đồng nhiên xuất hiện ở bọn họ này đàn lao nhược bệnh tàn trước mặt, là muốn làm cái gì đâu. Tổng không phải là cho bọn hắn đưa đồ ăn tới đi. Hắn trước kia nghe nói qua, có đại bộ lạc ở đồ ăn khan hiếm thời điểm, sẽ phái ra bộ lạc tinh tráng, ra tới cướp bóc nhỏ yếu bộ lạc lấy đền bù đồ ăn không đủ. Sẽ không như vậy xui xẻo, cho bọn hắn đụng phải như vậy một đám người đi. Lại vừa thấy, bọn họ quả thực đều cầm vũ khí. Xem ra thật là ông trời tính toán trước tiên thu bọn họ. Tuy rằng bọn họ đồ ăn không nhiều lắm, tỉnh điểm ăn, cũng nhiều nhất đủ nửa tháng. Nhưng là, nếu là gặp được chuyên môn tới đánh cướp, bọn họ cũng sẽ không chê ít. Làm sao bây giờ? Phía chính mình rõ ràng không phải đối thủ. Tuy rằng, liền tính bọn họ không tới cướp bóc, chính mình bộ lạc phỏng trừng cũng sẽ diệt tộc. Nhưng là, sống lâu mấy ngày cũng là tốt nha. Nhìn tịch đem những người khác đều lưu tại bên ngoài, lẻ loi một mình tiến vào, lộc lao bắt đầu suy xét chế trụ hắn, áp chế bên ngoài người khả năng tính. Lộc lao, ngài hảo, ngài còn nhớ rõ ta sao? Tịch tiến vào đối phương sơn động sau, vì trấn an đối phương cảm xúc, cung kính hướng đối phương tộc trưởng Vân An. Nghe được tịch hữu hảo Vân An Thanh, lộc lao ngây ngẩn cả người. Nghe đối phương khẩu khí, thực thân thiện, không giống như là tới đánh cướp. hơn nữa, Hắn giống như còn nhận thức chính mình bộ ráng. Chính là, chính mình bộ lạc rất nghèo, rất nhỏ, liền giao lưu đại hội cũng chưa đi qua vài lần. Như thế nào sẽ có đại bộ lạc người nhận thức hắn đâu? Cẩn thận hồi tưởng, chính mình khi nào nhận thức như vậy một cái đại nhân vật? bỗng nhiên một hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trong đầu. Chính là hắn có điểm không quá dám khẳng định, cái kia bộ lạc so với bọn hắn còn nghèo. Hơn nữa khoảng thời gian trước còn nổi điên dường như cùng người khác trao đổi rất nhiều người già, hiện tại hẳn là so với bọn hắn càng khó khăn mới đúng rồi. Người không phải là Sơn Mộc Tộc một đi, thích đi theo Mộc Lao bên người cái kia. Tuy rằng cảm thấy khả năng tính không lớn, Lộc Lao vẫn là quyết định thử thời vận. Ta là đến từ Sơn Mộc Tộc, bất quá ta năm ngoái thời điểm liền sửa lại tên. Ta hiện tại kêu chắc tịch, chắc tuyệt chắc. Kia thật đúng là cái tên hay. Ai biết chắc tuyệt là cái thứ gì A Xin hỏi ngày ngày mùa đông mang theo người xuất hiện ở tộc của ta là muốn làm gì hắn cùng Sơn Mộc tộc đều đánh 20 năm đến giao tế Mộc lãoo là sẽ không làm cho bọn họ ra tới cớ bóc nhưng là nghe nói hiện tại Sơn Mộc tộc Mộc lao nói đã không dùng được giống như hiện tại Sơn Mộc tộc là một cái kêu lâm chung người trẻ tuổi ở làm chủ đối với người thanh niên này Lộc lao vẫn luôn cảm thấy xem không rõ là cái dạng này, Chúng ta đội trưởng đoán được quý tộc qua mùa đông đồ ăn khả năng sẽ không đủ, đặc khiển chúng ta đưa điểm lại đây. hắn bối không sai đi. Chính là chúng ta đội trưởng cảm thấy các ngươi không thừa nhiều ít ăn, kêu chúng ta cho ngươi đưa điểm lại đây. Vẫn là chính mình nói nói thoải mái chút, người khác cũng nghe đến minh bạch. Đội trưởng cái gì cũng tốt, chính là thích nói chút người khác nghe không do nói. Nga! Cái này mọi người đều minh bạch, kia đồ ăn đâu? Lộc lao đừng nóng nội. Ngươi cũng biết, ai đồ ăn tới đều không dễ dàng, đặc biệt là ở mùa đông, một miếng thịt khả năng là có thể cứu một cái mệnh. Chúng ta tổng không thể tặng không các ngươi đi. Vậy các ngươi muốn chúng ta dùng cái gì đổi? Hắn liền biết không như vậy tốt sự, thôi, chỉ cần có thể đổi đến ăn, lại không công bằng điều kiện cũng đến đáp ứng. Rất đơn giản, các ngươi cùng chúng ta thành một cái bộ là người, chúng ta đồ ăn, các ngươi đương nhiên có thể ăn. Ha ha! ý kiến hay. Nói cho ngươi, chúng ta liền tính là đói chết cũng sẽ không toàn tộc trở thành các ngươi nô lệ. Lộc lao giít gào đến. Lộc lao hiểu lầm chúng ta là nói trở thành một cái bộ lạc người, không có kêu các ngươi trở thành nô lệ ý tứ. Mọi người đều là giống nhau sẽ không có người bị khi dễ. Ngươi nói chính là thật sự. Chúng ta cũng không gặp người. Lộc lao trầm mặc, hắn không biết trước mặt người trẻ tuổi có thể hay không lừa hắn. Nói thật Hắn không quá tin tưởng lời hắn nói, nhưng là hắn không thể không lựa chọn tin tưởng. Bởi vì cái này là hắn cùng tộc nhân sống sót duy nhất hy vọng, hắn vừa rồi gào thét chết cũng không làm nô lệ, bất quá chính là muốn vì tộc nhân nhiều tranh thủ một chút quyền lực mà thôi. Ha ha, tồn tại mới có hy vọng, đã chết, liền cái gì đều không phải. Hai bên nói thoả sau, tịch đã kêu người mang theo đồ ăn vào được. Vì giúp trong động người khôi phục thể lực, tịch phân phó nổi to nấu thịt, Làm mọi người đều mị mị ăn thượng một đốn. Nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày sau, tịch liền mang theo cái này bộ lạc một trăm nhiều người trở về phụ mệnh. Nhìn đến tịch bọn họ, liền lao nhân đều mang lên thời điểm, lộc lao huyền tâm vông xuống một nửa. Nguyện ý đem lão nhân cùng nhau mang đi, chứng minh bọn họ nói ít nhất sẽ không giả quá nhiều. Chỉ là yêu cầu nô lệ nói, cũng sẽ không nguyện ý giúp nô lệ dưỡng lao người. Hy vọng chính mình lựa chọn là chính xác đi. Rất nhiều năm về sau, lộc lao hồi tưởng khởi ngày này, đều sẽ cảm thấy chính mình lúc ấy thật là vô cùng anh minh. Lâm Trung không có khả năng vì mọi người đều cung cấp áo đông, cho nên trừ bỏ thể nhược lao nhân, tiểu hài tử ngoại. Người khác đều chỉ phải tới rồi ra thú giữ ấm. Một đám người đỉnh gào thét gió lạnh xuyên qua ở núi rừng trung, rốt cuộc ở ngày hôm sau giữa trưa, đi tới sơn mục bộ lạc. Nơi này đại đa số người đều thực mê mang không biết chờ đợi bọn họ rốt cuộc là cái gì. Đối với Lâm Trung cái này tương lai người lãnh đạo càng là sợ hãi nhiều quá tò mò. Nơi này người đều xuyên thực hảo, đồ ăn cũng thực sung túc, sơn động cũng so với bọn hắn sạch sẽ, còn sử dụng rất nhiều bọn họ không quen biết đồ vật. Nhưng là bọn họ không biết Lâm Trung phái người dẫn bọn hắn trở về mục đích là cái gì. Bọn họ cái gì đều không có, duy nhất một chút đồ ăn tại đây ban nhân trước mặt cũng cái gì đều không phải. Nơi này người, bởi vì sinh hoạt thực hảo, mỗi ngày đều có cơm no ăn, tùy tiện kéo một cái lão nhân ra tới cũng so với bọn hắn người cường tráng rất nhiều. kia bọn họ còn có ích lợi gì? Hắn yêu cầu bọn họ làm gì? Tổng không phải là đồ ăn nhiều ăn không hết, tiếp bọn họ tới dưỡng chơi đi. Lâm Trung hiện tại nhưng không công phu quan tâm, này đàn mới tới người giờ phút này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn bây giờ còn có cảng chuyện quan trọng muốn đi làm. Tuy rằng thực đau lòng tịch vất vả, chính là lâm chung trong tay hiện tại thật không có gì người như dùng. Phương Lăng tuy rằng thông thuệ, nhưng rốt cuộc là nữ hài tử, tại nội vụ thượng đắc bắt tay là không thành vấn đề. Phái ra đi việc chung nói, uy hiếp lực khẳng định không đủ. Phi ưng cũng không tồi, nhưng làm người quá thành thật, không biết biến báo. Nhị hổ quá hoan khởi, cũng không được. A báo, cái này không ở suy xét trong phạm vi, bất hòa người đánh nhau nói. Lâm Trung là không tính toán phái ra đi, ở trong bộ lạc liền hắn đều dám đỉnh bom hẹn giờ phái ra đi, tưởng bất hòa người sống mãi với nhau đều không được. Nghĩ tới nghĩ lui, lại chỉ có mệt nhọc tịch. Phân phó tịch đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường đi một cái khác bộ lạc. Nói, chính mình suốt ngày như vậy nô dịch hắn, hắn thật sự sẽ có yêu thích thượng chính mình kêu một ngày sau. Tuy rằng thực ấy nấy, nhưng là không người nhưng dùng Lâm Trung không thể không lại lần nữa đem tịch phái đi ra ngoài. Tự mình đưa tịch lên đường, lặp lại dặn dò nhất định phải chú ý an toàn, mới lưu luyến mỗi bước đi trở về đi. Nhưng thật ra tịch, bởi vì được đến trọng dụng, hoàn toàn không cảm thấy ngày mùa đông ra cửa là kiện khổ sai sự, ý chí chiến đấu sụt sôi lên đường, đi kia chính là một chút lưu luyến đều không có. Ai? Quả nhiên là chính mình tự mình đa tỉnh tịch hiện tại quan tâm chỉ có sự nghiệp, Lần này tịch đi cái này bộ lạc muốn xa một ít, cũng muốn lớn một chút. Nếu là đêm này nhóm người cùng nhau tiếp trở về nói, cái này mùa đông tân tiến nhân viên liền đạt tới 300 nhiều người, so với chính mình bộ lạc nguyên lai dân cư còn muốn nhiều một ít. Như thế tỷ lệ, không thể không nói là rất nguy hiểm, cho nên, lâm trung đến nắm chặt thời gian trước đồng hóa tới trước đạt này trăm người tới. Biện pháp tốt nhất, không phải một mặt thi ân, mà là đối xử bình đẳng. Làm cho bọn họ đối cái này bộ lạc sinh ra lòng trung thành, chỉ có tán thành chính mình là cái này bộ lạc người, mới có thể muốn bảo vệ nó. Đương nhiên, nên phòng còn phải phòng, vừa lên tới liền hướng người khác lộ của cải, cái gì dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng linh tinh, ở ngay lúc này nhưng không thích hợp. Lâm Trung không có trong truyền thuyết vương bắt chi khí, chính mình điểm này của cải nhưng chịu không nổi lan lộn, Chư bỏ vũ khí chế tạo cùng sử dụng quyền. Này nhóm người được đến cùng nguyên bộ lạc người hoàn toàn giống nhau đã ngộ. đương nhiên, phân phối thượng giống nhau, lao động thượng đương nhiên cũng không thể làm cho bọn họ nhàn dỗ. như vậy ngược lại làm này nhóm người đi lòng, chịu giống đối đãi tộc nhân của mình giống nhau chỉ huy bọn họ, cho thấy Lâm chung là thật sự tiếp nhận bọn họ. 10 ngày về sau Đương Thịch mang theo nhóm thứ hai đội ngũ trở về thời điểm. đối với lúc này tới này nhóm người, không biết vì cái gì, trước tới cái kia bộ lạc đến người, Không lý do sinh ra một cổ cảm giác về sự ưu việt. Nhìn bộ dáng kia, bao lâu không ăn qua cơm no đi, trên người xuyên đều là chút cái gì à, có bọn họ hiện tại xuyên thoải mái sao? Nhìn bọn họ biểu hiện, lâm trung yên tâm, rốt cuộc không cần lo lắng bọn họ sẽ ôm thành đoàn đối kháng nguyên bộ lạc. Hô, phát triển quá nhanh, căn cơ không xong lạc. Con hảo, hiện tại cuối cùng có 600 người tới, có chính mình nguyên lai like một cái tiểu học quy mô vì cái gì hắn vẫn là cảm thấy bi kịch đầu. Nhân thủ gia tăng rồi gấp đôi, lâm trung cơ sở xây dựng, rốt cuộc cũng bắt đầu nhanh lên. Rốt cuộc ở cái này mùa đông, hoàn thành đại quy mô đất trống rửa sạch, hắn thôn trăng nhỏ, rốt cuộc có thể bắt đầu khởi công. nay phiến đất trống thật sự rất lớn, luận quy mô nói đừng nói 600 người, chứa 6.000 người còn không mang theo tễ, đây là kiến thôn sao. Hào đi, hiện đại đại thôn cũng có không ngừng cái này số. Lâm Trung cũng không vội vã tu sửa phong ốc, trước đó, trước hết cần đem tường thành xây lên. Nơi này chính là nguyên thủy rừng rậm, không có kiên cố tường thành làm bảo hộ, lẻ loi mấy gian phong ốc đứng ở nơi đó, quả thực chính là sống điện ngắm. Tường thành cần thiết đắc dụng gạch xây, đầu gỗ cái gì đều không bảo hiểm, một khi gặp gỡ thu chiều, giống nhau sẽ chết thảm hề hề. Thiêu chế gạch đỏ phương pháp đoàn người đã nắm giữ, nhóm đầu tiên thí nghiệm phẩm từ lâu thành công. Kế tiếp chính là đại quy mô sinh sản vấn đề. Người nguyên thủy đầu góc không được, nhưng luận khởi chịu khổ nhọc tới, cũng không phải là hiện đại người có thể so sánh với. Người nguyên thủy làm khởi loại này chỉ dựa vào thể lực chỉ một công tác, hiệu suất cũng không phải là giống nhau cao. Phòng trưng chỉ cần nửa năm thời gian, tu sửa tường thành sở yêu cầu gạch đỏ liền có thể toàn bộ chuẩn bị hoàn thành. Không biết có phải hay không thượng nửa đời người quá nhàn duyên cớ Hiện tại lâm chung một rảnh rỗi liền hồn thân không dễ chịu, phi cho chính mình tìm điểm sự tình làm không thể. Thiêu chế gạch đỏ đã tiến vào quỹ đạo, có lao đông tây cùng lộc lão nhìn, chính mình cũng không cần suốt ngày hướng công trường chạy. Nhưng này con quay vội quán người một khi rảnh rỗi, thật là có điểm không thói quen. Nếu không, đem giấy cùng nhau mân mê ra tới, lại cho bọn hắn toàn bộ lớp học ban đêm gì đó tốt nhất, để cao bên dưới hóa trình độ. Ha ha, hắn cũng chính là như vậy tưởng tượng. Hiện tại nhân thủ vẫn là thực khăn hiếm, ai cũng chưa không bồi hắn chơi văn tự trò chơi. Đội trưởng, không hảo. Không đúng, là hảo, thật tốt quá. Phi ưng gào to hô hướng về lâm trung bọt lại đây, còn hảo lâm trung lóe đến mau nếu không còn không được bị hôn đả này cấp bổ nhào vào. Đình, làm gì đâu. Lớn nhỏ cũng là cái lãnh đạo, giống bộ dáng gì. Không nên thân đồ vật, còn nghĩ hảo hảo bồi dưỡng, hảo cho hắn chia sẻ điểm. Như thế nào còn như vậy thiếu kiên nhẫn? Con ngựa, con ngựa đã xảy ra chuyện, kia thất ngựa mẹ. Dưa, kia còn phải. Tổng cộng liền như vậy 6 con ngựa, chính là hắn liều mạng mới lộng trở về. Này nhưng đều là hắn tâm căn a không chờ phi ưng nói xong, thiếu kiên nhẫn lâm trùng sớm không ảnh. Đội trưởng, ta kỳ thật từng nói, kia thất ngựa mẹ sinh. Đội trưởng ngươi vì cái gì như vậy thiếu kiên nhẫn A hỏng rồi, một hồi lâm trùng trở về nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Hắn thật sự hào hoa nguồn A rõ ràng là đội trưởng chính mình không có đem lời nói nghe xong được không? Nếu không, sấn đội trưởng không trở về phía trước chạy trốn. Chính là chạy trốn sẽ không có cơm ăn, không có hảo quần áo xuyên, không có, hơn nữa bọn họ lập tức liền có thể dọn tiến đội trưởng nói tân trong thôn đi. Hắn không nghĩ đi a đi khác trong bộ lạc, hắn sẽ cảm thấy sinh mệnh không có ý tứ. Làm sao bây giờ, hắn không nghĩ là chạy. Cũng không nghĩ bị đội trưởng thu thập A. Đúng rồi, đội trưởng đối chắc tịch đặc biệt hảo, hắn có thể đi tìm hắn hỗ trợ, chắc tịch, ta hảo huynh đệ A, ngươi lần này cần phải cứu cứu kakata ta A. Đang ở công trường thượng vội khí thế ngất trời tịch bị phi ương bắt lấy, cứu, cứu mạng. Sao lại thế này, là có người đánh lại đây, vẫn là có giá thu tiến công, tịch khẩn trương nhìn xung quanh, đang chuẩn bị dẫn người trộm vũ khí. Phi ưng rốt cuộc hoán quá khí tới đem lời nói sự tình nói rõ ràng. Nghe xong toàn bộ chuyện sư tịch, cảm thấy nếu không phải ra hỏa này là từ nhỏ cùng chính mình một khối lớn lên nói, chỉ bằng vừa mới nói chuyện cái kia đại thở dốc, hắn liền tưởng trước thu thập hắn một đốn. Nói, hắn rốt cuộc là khi nào có cái này tật xấu, chẳng lẽ ăn cơm no, tật xấu liền bắt đầu nhiều. Bên kia, bởi vì quá lo lắng cho mình bảo bối con ngựa, Vẫn luôn dùng chính mình năm đó dựa 1.500 mẹ đến tốc độ lao tới Lâm trùng ở tới mục đích địa sau, lần đầu tiên có dùng cách xử phạt về thể xác cấp dưới xúc động. Dựa, người thành thật cũng có thiếu thu thập thời điểm A. Tuy rằng rất muốn thu thập phi ưng, nhưng là tân sinh mệnh buông xuống hiển nhiên càng có thể khiến cho hắn hứng thú. Lâm Trung tới thời điểm, ngựa mẹ đã bình an sản tử, tiểu con ngựa đã có thể đứng đi lên. Vẫn luôn canh giữ ở bàn biên phụ nữ chính cầm trong bộ lạc tốt nhất và đông, cho nó trả lao trên người dịch nhảy. Đáng tiếc tiểu ra hỏa lại hào không cảm kích, run rẩy vài cái thân thể, liền phải đi tìm mụ mụn. Lâm Trung ở bên cạnh xem rất là vui mừng, hắn mã đàn rốt cuộc có tân sinh mệnh ra đời, thuyết minh hắn mã đội đang ở từng ngày lớn mạnh lên. Hắn là một cái mười phần mã mê, từ xưa hảo mã xứng anh hùng, trái lại, anh hùng cũng đến xứng hảo mã. Bạch Trong gió chạy như bay, quá có mỹ cảm, có hay không? Con có, nếu là con ngựa lại nhiều một ít, vạn mã lao nhanh trường hợp, quá làm người nhiệt huyết bành bái. Không được, lại vô hạn náo bổ đi xuống, hắn phỏng trừng đến chảy máu múi. Bang một tiếng chụp ở chính mình chán thượng, têu ngươi luận tưởng. Bất quá, hắn nếu nhớ rõ không sai nói, ngựa mẹ động dục kỳ giống như chính là ở mùa xuân. Ha ha! Dù sao hiện tại trong bộ lạc cũng không có cần thiết dùng đến hắn địa phương, không bằng đi ra ngoài thử thời vận. Đội thân vệ một đám hảo thủ, lưu tại công trường thượng làm việc nặng, thật là có điểm lãng phí tài nguyên. Còn không bằng đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, đi bộ đi bộ. Lần này, nhiều mang lên điểm hảo thủ, nói không chừng trở về thời điểm thật đúng là có thể tạo thành một chi má đội. Nói nữa, bọn họ bộ lạc phía trước sinh tồn hình thức, liền du mục dân tộc đều không tính là. Hắn đang định đem bộ lạc mang tiến nông cày văn hóa. Nhưng hiện tại trong bộ lạc nhưng cung gieo trồng đồ vật lại không mấy thứ. Ân, phải đi ra ngoài tìm hạt giống. Đối với tìm loại, mùa xuân chính là tốt nhất mùa, nếu là vận khí tốt nói, nói không chừng còn theo kịp gieo hạt đâu. So với gieo trồng lương thực tự cấp tự túc, cải thiện cư trú hoàn cảnh gì đó, nhưng thật ra có thể từ từ tới. Ai, vì cái gì hắn kiến thôn kế hoạch, lại đến sau này dịch đâu. Chiếu cái này tiến độ, năm nay mùa đông sẽ không còn muốn bi thôi trụ sơn động đi, nói, hắn quả nhiên là xuyên qua nhất thảm một cái đi, đều đến đệ ba cái năm đầu, phòng ở cư nhiên vẫn là không ảnh sự. Tính, dân dĩ thực vi thiên, phân phó phi ương triệu tập đoàn người mở học đi. Dựa, phi ương đâu, sẽ không chạy án đi, đây là cái gì thân vậy a như thế nào một chút trách nhiệm tâm đều không có a Phi ưng ngươi lăn ra đây cho ta. Rốt cuộc ở đệ 3 năm đến mùa xuân, các tộc nhân kiến thức tới rồi lâm chung lớn giọng Đương nhiên, lớn giọng cũng có lớn giọng chỗ tốt, đó chính là rất nhiều người đều đã biết, đội trưởng đang ở tìm phi ưng đồng chí, mà làm cho một đám người bắt đầu giúp hắn bắt người. Phi ưng ca ca, đội trưởng ở tìm ngươi đâu. Hơn nữa, đội trưởng phạt nhìn, giống như thực tức giận bộ ráng. Chạy quá nhanh, tiểu trúc đều có chút đứng không yên, chính là nàng hảo lo lắng. Đội trưởng giống như thực tức giận bộ ráng, không biết Phi ưng ca ca có thể hay không bị phạt. Kỳ thật từ nhìn đến Tiểu Trúc lung lay chạy tới khi, Phi ưng liền có loại dự cảm bất hảo. Giờ phút này, nghe được Tiểu Trúc nói, thiếu chút nữa không hai mắt tối sầm ngất đi rồi. Hãng đương lâm chung bên người thị vệ, cũng gần một năm thời gian, cơ bản không phạm quá cái gì sai lầm. Nay phân sai sự, kỳ thật không dễ làm, đội trưởng làm việc luôn luôn làm người xem không rõ. Hắn muốn thực nỗ lực thực nỗ lực, mới có thể cùng được với lâm chung bước chân. Hơn nữa này phân sai sự cùng đội trưởng đi được gần, trong bộ lạc ghen ghét người của hắn một chảo một đống, tưởng kéo hắn xuống ngựa người cũng không ít. Lần này bắt được hắn phạm sai lầm, không chừng liền có không ít người chính vụn trong nhạc, tưởng đem hắn thay đổi xuống dưới đâu. Hắn tuy rằng không tính là thông minh, khá vậy không nốc, đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ suy nghĩ cái gì. Xem ở chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên phân thượng, ngươi liền giúp, giúp ta đi. Cảm nhận được phi ương bắt lấy chính mình tay lực độ, tích biết đến hắn là thật sự khẩn trương. Trong bộ lạc có rất nhiều người tưởng thế thân hắn vị trí, hắn là biết đến. Từ lâm trung tới về sau, bộ lạc nhật tử một ngày so với một ngày hảo quá, mọi người tâm tư cũng một ngày so với một ngày nhiều. Hơn nữa hiện tại bộ lạc tạo thành quá phức tạp, tiểu phe phái quá nhiều, tâm tư liền càng nhiều. Đừng nói phi ưng vị trí, ngay cả chính mình vị trí, muốn thay thế thế cũng tuyệt đối không phải ít. Hắn hiện tại ở bộ lạc địa vị, đã ẩn ẩn đã ở lão tộc trưởng phía trên, nghiêm nhiên một bộ bộ lạc để hai hào nhân vật bộ dáng, không phục đương nhiên rất nhiều. Hiện tại bộ lạc chủ yếu từ ba bộ phận tạo thành, làm nguyên tắc dân đại biểu, hắn nhất định không thể bị thay thế được. Phi ưng vị trí cũng đồng dạng rất quan trọng, nói cái gì cũng muốn giữ được hắn. Ha ha! Không biết. Đội trưởng biết hắn hiện tại tâm tư nói, còn có thể hay không giống như trước đây đương hắn là thân đệ đệ giống nhau đâu. Đương nhiên sẽ không, bởi vì hắn trước nay liền không đương ngươi là thân đệ đệ quá. Vô vô phi ưng, đi thôi, ta và ngươi cùng nhau qua đi. Tuy rằng rất xin lỗi đội trưởng tín nhiệm, nhưng vì tộc nhân của mình, chính mình cần thiết làm như vậy. Hiện tại này đó tộc nhân đối đội trưởng mà nói, phòng trừng không có gì không giống nhau đi. Duy nhất khác nhau. Nhiều lắm chính là chính mình bộ lạc đi theo hắn tương đối sớm mà thôi. Chính là hắn không giống nhau, hắn là Sơn một người, hắn yêu hắn bộ lạc tháng qua hết thảy. Thật tốt quá, có người cầu tình, ta nhất định sẽ không bị đổi đi. Này phân sai sự chính là bị thật nhiều người hâm mộ, từ được đến này phân sai sự, trong bộ lạc thật nhiều nữ nhân đều muốn gả cho hắn tới. Vừa mới tiểu trúc chính là trong đó một cái, hắn trước kiếp nhưng không có nhiều người như vậy thích, đội trưởng bên người người tâm phúc. Nghe tới nhiều vang dội A Gì? Tịch, ngươi như thế nào cùng Phi Ưng cùng nhau lại đây? Thời gian này đoạn, là tịch nói, không phải hẳn là đều ở công trường thượng bận việc sao. Hắn cùng chính mình nhưng không giống nhau, là tuyệt đối sẽ không lười biếng loại hình. Nhìn nhìn vẻ mặt khẩn trương Phi Ưng, lâm trung minh bạch. Dựa, hiện tại là chuyện như thế nào, người thành thật cũng biết kéo đềm lưng, không đúng, là tìm chỗ dựa. Chẳng lẽ là hắn đem đơn thuần người nguyên thủy cấp dạy hư. Nhưng là, tịch mặt ngũi, chính mình không thể không cho áo hướng chi, chính mình cũng không thật tính toán đem phi ương thế nào, chẳng lẽ sẽ vì điểm này việc nhỏ đổi đi hắn không thành. Gần nhất, trong bộ lạc dị động, hắn là biết đến. Chính là, có người địa phương sẽ coi tranh đấu, vô pháp tránh cho. Trước kia mọi người đều ăn không đủ no, cho nên không công phu làm cái này. Hiện tại bụng vấn đề giải quyết, Ai đều sẽ nghĩ tới càng tốt sinh hoạt, liều mạng thượng vị gì đó, hoàn toàn có thể lý giải, chỉ cần không phải quá phận, hắn là sẽ không nhúng tay trong đó. Có cạnh tranh mới có tiến bộ, bất quá còn không có bắt đầu thực hành chế độ tư hữu, cũng đã cắt có các tâm tư. Chờ đến hắn thi hành chế độ tư hữu nói, phòng trừng đấu sẽ lợi hại hơn đi, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, công tập thể chế độ là bất lợi với sức sản xuất phát triển, sớm hay muộn sẽ có như vậy một ngày. So với phía dưới nhảy lợi hại nào đó người, vẫn là Phi Ưng như vậy, dùng thoải mái một chút. Tuy rằng Phi Ưng thành thật đến không biết biến báo, gần nhất làm việc còn càng ngày càng hấp tấp. Vì thế Lâm Trung chỉ là tượng trưng tính gõ Phi Ưng vài câu, liền buông tha hắn. Đi thông chi các bộ môn tổ trưởng mở họp trên đường, Phi Ưng đối tịch kia chính là ngàn ân vạn tạ. Nếu là không có ngươi, ta phỏng trừng liền phải bị đổi đi. Gần nhất chính mình bị khen đến quá nhiều. Làm việc đích sắc không trước kia tận tâm, cái này yêu cầu tỉnh lại. Bộ lạc về sau sẽ nguyên lai like càng lớn, đội trưởng có thể lựa chọn người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chính mình cũng không thể lại đại ý nếu là thật sự bị đổi đi, phòng trừng so không có cơm ăn còn muốn thống khổ. "Sẽ không." Nhiều nhất bị nhiều mắng vài câu, nói, phi ưng trong khoảng thời gian này làm việc đích sắc không trước kia hảo, tiểu tâm tư cũng rõ ràng so trước kia nhiều. Phòng trừng là bị đám kia nữ nhân cấp phụng. Về sau làm việc nghiêm túc điểm. Nếu là phi ưng chính mình không thay đổi nói, hắn cũng không có biện pháp vẫn luôn giữ được hắn. Ta vẫn luôn thực nghiêm túc, chỉ là hôm nay kích động điểm. Chết cũng không thể thừa nhận à, nhiều mất mặt à, bị người khen vài câu, liền thật cho rằng chính mình là đội trưởng không thành. Vốn dĩ cảm thấy không phải cái gì đại sự tịch đột nhiên một cái giật mình, là ai cùng người nói, tìm ta cầu tình hữu dụ. Theo hắn biết, phi ương không như vậy thông minh. Liên mới tới đám kia người lạ ta khoảng thời gian trước nghe lén bọn họ nói chuyện tới. Bọn họ nói đội trưởng đối với ngươi đặc biệt hảo, ngươi nói cái gì đội trưởng đều nghe. Sơ sơ chán, đúng rồi, bọn họ còn nói, muốn cho bọn họ trong tộc xinh đẹp nhất nữ nhân cho ngươi hảo đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi thật có phúc, không có hứng thú. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, chỉ là tưởng lấy lòng chính mình, tiếp cận đội trưởng nói, nhưng thật gia đình bình thường. ai, Cùng đội trưởng ngốc cùng nhau lâu rồi, liền chính mình đều biến kỳ kỳ quái quái. Như thế nào sẽ không có hứng thú đâu, ngươi đều 18, không nhỏ, có một số việc sửa suy xét. Ngươi 19 đều còn không có thành thần, ta cái này 18 gấp cái gì. Hảo, mau đi làm chính sự đi. Cẩn thận, lại chuyện xấu, thật bị đổi đi Nga. Như thế nào cảm thấy thành thật phi ưng hôm nay lời nói đặc biệt nhiều đâu, kỳ thật, không thích nói chuyện ngươi càng làm cho người ta thích một chút. Đông nhiên phản ứng lại đây, lúc trước đội trưởng lựa chọn phi ưng nguyên nhân, trừ bỏ chân cẳng linh hoạt ngoài ý muốn cái này cũng là quan trọng nguyên nhân đi. Đôi tay ấn ở phi ưng trên vai, nghiêm túc đến nói, nghe, nếu không nghĩ có một ngày bị đổi đi nói. liền đem gần nhất mới vừa học được hư tật xấu toàn bộ sửa lại, đặc biệt là, lời nói, nhất định phải ít nói. Đối mặt tịch đông nhiên như vậy nghiêm túc biểu tình, phi ưng thất thần. Tốt xấu cũng không phải kẻ ngu dốt suy nghĩ cẩn thận sau, trịnh trọng gật gật đầu liền phi dường như chạy ra, ta đi trước thông tri đại gia mở họp. Thích cũng nhanh hơn chính mình bước chân, chính mình cũng đến chạy nhanh trở về đổi thân quần áo. Chiến tuyến kéo quá xa, non nửa thiên thời gian phi ưng mới đem tất cả mọi người triệu tập thể. Nhìn xem ngồi xổm trên mặt đất cùng chính mình mở họp lãnh đạo gánh hát, nhìn nhìn lại trống chảy bốn phía. Nay kiện gian khổ độ. Quả thực so Hồng Quân còn Hồng Quân A Lâm trùng quyết định, chờ bắt đầu chính sự khởi công, tu sửa đệ nhất căn hộ, nhất định là phòng nghị sự. Nay thoải mái cùng bảo mật độ đều quá kém, đương lãnh đạo, thế nào cũng đến có điểm phúc lợi, mới có thể khích lệ đại gia tiến bộ sao? Cái gọi là mở họp, kỳ thật chính là Lâm Trung an bài, đại gia nghe mà thôi, muốn tiếp thu ý kiến quần chúng gì đó, phòng trừng còn phải chờ thượng một thời gian. Lâm Trung thực mau liền nói xong rồi kế hoạch của hắn an bài. Bộ lạc hiện tại có 200 người tả hữu thanh tráng. Lưu một nửa lưu thủ, một nửa kia cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài du săn. Đối, chính là du săn. Tập thám mã, tìm loại, đi săn động vật vì một thân. Bất quá bọn họ lần này cần đi săn con mồi đều cần thiết là sống mới được. Đơn độc lưu lại tịch cùng trường mâu phân phó đến, lựa chọn nhân thủ thời điểm, chú ý mới cũ nhân viên phân phối, tránh cho bộ lạc bên trong mâu thuẫn. Ai? hiện tại có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn tiết tấu cũng liền tịch, phi ương. Phương Lăng miễn cưỡng cũng có thể tính một cái, nhân tài không đủ dùng A. Nói tịch, tuyệt đối là sở hữu lao bản đều muốn công nhân, đã trung tâm, chấp hành lực lại cao, chính yếu chính là lớn lên đẹp mắt, thật là nhất cử 3 đến A. Được đến Lâm Trung phân phó sau, tịch chỉ tốn 2 ngày thời gian, liền làm tốt toàn bộ an bài. Có hảo thủ hạ như thế, Lâm Trung tuyệt đối là hạnh phúc, đương nhiên. Nếu là hảo thủ hạ có thể thành công chuyển biến thành hiền nội trợ nói, Lâm Trung cũng theo đó xinh không ổng. Lâm Trung mang lên tịch tỉ mỉ chọn lựa ra tới 100 người xuất phát. Đây là hắn đi vào cái này thời không lần đầu tiên đại quy mô du săn, lại là đế quốc về sau mỗi năm lệ thường du săn bắt đầu. Đời sau đối này các loại phân tích, các loại ca ngợi. Kỳ thật, Lâm Trung điểm xuất phát chỉ là muốn thành lập một cái mã đội mà thôi, mặt khác đều là hắn mang thêm hoàn thành không biết đời sau những cái đó sử học ra nhóm, đã biết chân tướng sau có thể hay không hộp máu ba thằng, sau đó kéo hắt chính mình lao tổ tông. Hảo đi, mỗi lần đều là vô tâm cắm Liễu lâm trùng, lần này rốt cuộc đều tới rồi ông trời chiếu cố. Đương nhiên, nay cùng hắn lần này mục đích điệu minh xác cũng không quay đầu lại thẳng đến Thảo Nguyên có quan hệ. Hoa, thật đúng là ở chỗ này. Lâm trung nhìn Thảo Nguyên thượng lao nhanh con người hoang, chạy dòng nước miếng. Đương nhiên hắn sau lưng một đám người đồng dạng không có biện pháp bình tĩnh. Trong bộ lạc kia 6 con ngựa, mỗi người đều là bảo, cũng chính là tổ trưởng cấp bậc người có cơ hội có thể chạm vào. liền tiểu tổ trưởng đều chỉ có hâm mộ mệnh, càng đừng nói bọn họ này đàn người thường, nhiều xem hai mắt đều sẽ bị giáo hấn. Chỉ cần hiện tại lâm trung ra lệnh một tiếng, này đàn thèm điên rồi người, phòng trừng sẽ so mã càng điên cuồng Chính là, đội trưởng không cho hành động thiếu suy nghĩ. Nói là phải hảo hảo kế hoạch một phen. Nhìn đến đoàn người như vậy nhiệt huyết phi thường, Lâm Trung đống nhiên quyết định không chơi chỉ cần thiết bấy dập kia một bộ. Lâm Trung đại khai đếm đếm, con người hoang còn không đến 50 thất, phía chính mình, nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối. Ha ha, không bằng, các bằng bản lĩnh đi, thuận tiện còn có thể khảo sát hạ chính mình tay mới hạ thân thủ. Tiến hành rồi đầy đủ chuẩn bị Lâm Trung rốt cuộc hạ lệnh, có thể tự do bắt giữ con người hoang cắt bằng bản lĩnh. Nghe được Lâm Trung mệnh lệnh sau, thật không có người cảm thấy đội trưởng là ở cố ý khó xử bọn họ, ngược lại mỗi người ý chí chiến đấu số sôi Liên tính chảo không được mã, cũng muốn mượn cơ hội này làm đội trưởng hảo hảo xem xem thực lực của bọn họ. Đặc biệt là đám kia mới gia nhập đội viên, điên cuồng biểu hiện, quả thực chính là đang liều mạng, bọn họ ở đội trưởng trước mặt có thể lộ mặt cơ hội nhưng không nhiều lắm. Lâm Trung ngăn cản chuẩn bị đại làm một hồi tịch cùng Trương mâu. Các ngươi không cần đi, liền ngốc tại nơi này nhìn là được. Thân thủ không tồi, suy xét chúng cử đội thân vệ. Chắc tịch con hảo, rốt cuộc lần trước chảo con ngựa thời điểm biểu hiện một phen, cũng coi như qua nghiện. Trường mâu liền tương đối buồn bực, nam nhi ái mã, có thể chính mình thuần phục một con liệt mã, chính là vô cùng hưng phấn sự tình. Chính là đang lúc hắn ma đao soàn soạt thời điểm, hắn kính trọng nhất người lại ngăn trở hắn. Quá bi thảm. Trong lòng ngứa tựa như miêu chảo giống nhau, còn phải đánh lên tinh thần tới khảo sát người khác thân thủ, quá làm khó người khác, Cố Tình chính mình còn không có dũng khí cái lời Lâm Trung mệnh lệnh, kỳ thật đôi khi thật đúng là hâm mộ A Báo, ít nhất hắn dũng khí, chính mình không có. Vì thế Thảo Nguyên Thượng bày biện ra một phen kỳ quái cảnh tượng. Lâm Trung vội vàng một bên khảo sát, một bên diễn, chắc tích là thực nghiệm túc khảo sát, thỉnh thoảng làm tự hỏi trạng, Trương Mâu thực nỗ lực làm độ nghiêm túc khảo sát. Kỳ thật nội tâm chính vội vàng buồn bực, thỉnh thoảng tiến hành tự mình mang nhập trạng, con ngựa nhóm vội vàng dễ dùa chạy trốn, các dũng si vội vàng quần ma luận vũ. Cho nên nói 1.000 cá nhân liền có 1.000 người ha mặc lôi đặc, tuy rằng đều này đây bắt giữ ngựa vì mục đích, nhưng là mỗi người phương pháp lại không phải đều giống nhau. Tự giữ vũ lực, nhất trực tiếp, nhảy lên lưng ngựa tiến hành thuần phục. Đầu góc linh hoạt, biên cái thảo kết, tiến hành bộ mã hoạt động. đương nhiên cũng có trực tiếp thành rồi nhặng không đầu làm bửa chạm, bị con ngựa chạy thoát. Nhưng là, đối này Lâm Trung sớm có chuẩn bị, thật vất vả mới tìm được lớn như vậy một cái mã đàn, chẳng lẽ còn sẽ bạch bạch buông tha không thành. Bốn phía đã sớm bố trí hảo bấy dập, chính nhiên lặng chờ này đó cá lọt lưới đâu. Đã được đến ngựa, lại khảo sát tộc nhân, đồng thời cũng khảo sát chính mình lãnh đạo gánh hát, Lâm Trung rất đắc y ai, trường mâu tâm tính còn phải lại ma ma mới được à. Độc chắn một mặt gì đó, vẫn là đến lại chấm rãi. Không biết, chính buồn bực đến trường mâu nếu là biết lâm trung chân thật ý tưởng, có thể hay không trực tiếp nhảy bấy dập hố, đem chính mình cấp chôn đâu. Kiểm kê thành quả thắng lợi, tổng cộng bắt giữ con ngựa hoang 45 chỉ, trong đó ngựa mẹ 20 chỉ, ngựa được 25 chỉ. Ai, ngựa mẹ nhiều điểm liền càng tốt, lợi cho sinh sôi nảy nở nha. Bị tộc nhân trực tiếp bắt giữ con ngựa có 35 chỉ mặt khác mới rơi vào bẫy dập. Thực hảo, này thuyết minh, tộc nhân của hắn tắc chiến năng lực cũng không tệ lắm. Lần này mang ra tới đều là săn thú hảo thủ, hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Một bên tìm kiếm hạt giống, một bên bồi dưỡng tộc nhân cùng ngựa ăn ý, không ít tộc nhân hiện tại đều có thể ngồi trên lưng ngựa lao nhanh. Ngay nọ, tộc nhân ở uy mã thời điểm, gì, đây là thứ gì? Mã ăn sẽ không có việc gì đi. Không biết, gặp, Người mã không biết ăn cái gì kỳ quái đồ vật. Có thể hay không xảy ra chuyện A. Không thể nào. Thật vất vả mới đến phiên chính mình chiếu cấu ngựa. Nếu là thật ra chuyện gì, hắn nhất định cả đời đều đừng nghĩ lại đụng vào đến mã. Kia thất thần làm gì nha. Còn không đem này những quái đồ vật cầm đi cấp đội trưởng nhìn xem. Thấy hắn sướng sở, bàng biên người nhịn không được thúc giục đến. Nga, ta lập tức liền đi. Đem trên mặt đất con ngựa An dư lại đồ vật nhanh chóng nhặt lên tới bọc, hướng về đội trưởng Phương hướng chạy như bay qua đi. Người này đuổi tới thời điểm, Lâm Trung đang ở hưởng thụ cơm trưa, nhìn đến ra hỏa này trên tay ngọn ý, một ngụm thịt tra phun trưởng mồ vẻ mặt. Con Hảo Lâm thời thay đổi phương hướng, này nếu là phun ở tịch trên mặt, nhiều ảnh hưởng ấn tượng phân a. Gia Thiết Lạp, nhìn một cái hắn thấy cái gì? La ngành a, có nó, đồng thời sẽ có đậu giá, đậu hũ. Sữa đậu nảnh, quá hạnh phúc có hay không? Chạy tới tộc nhân xét đánh đùng đùng một hồi, rốt cuộc đem chính mình lo lắng nói xong, lại phát hiện đội trưởng nhìn chầm chầm chính mình trên tay đồ vật hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Xong rồi, con ngửa không thiếu có phải hay không, đội trưởng đã khí choáng váng. Ô hắn là đại tội nhân, không chỉ có đem chân quý ngựa dương đã chết, còn khí choáng váng đội trưởng, đội trưởng có thể so mã chân quý nhiều. Nói. Lâm Trung thật nên vì thế cảm thấy kiêu ngạo, bởi vì hắn ở tộc nhân trong mắt so chân quý con ngựa còn chân quý. Nhìn rõ ràng dọa mau khóc tộc nhân, biết Lâm Trung thích như đi vào coi thần tiên tịch, vội an ủi đến, đừng sợ, ngươi hẳn là tìm được thứ tốt. Đội trưởng bộ dáng này hẳn là cao hứng. Chắc tổ trưởng nói như vậy, hắn rốt cuộc kiên tâm, chính là đội trưởng biểu đạt cao hứng phương thức hảo kỳ quay A. Bị này hai người đối thoại đánh gãy như đi vào coi thần tiên Lâm Trung. Thực mò phục hồi tinh thần lại, thứ này ở nơi nào tìm được, trừ bỏ này đó còn có hay không? Còn có không ít, liền ở bên kia. Tịch, chúng ta một khối qua đi đi. Đi theo tộc nhân đi vào phát hiện đậu nành địa phương, nơi này quả nhiên còn có không ít đậu nành. Bất quá, Lâm chung cũng không phải là cái dễ dàng thỏa mãn người, lập tức hạ lệnh thảm thức tìm đòi, gắng đạt tới tìm được càng nhiều đậu nành hẳn giống. Lâm Trung dẫn dắt một tiểu đội nhân viên hướng phía tây tiến hành tìm tòi, quả nhiên bị hắn tìm được rồi không ít hẳn giống, ha ha, hôm nay vận khí không tồi. Đậu nành dinh dưỡng giá trị hảo, có thể cải thiện hạ tộc nhân cơ hồ thuần ăn thị tẩm thực thói quen, có lợi cho đại gia thân thể khỏe mạnh. Từ từ, đó là cái gì? Ông trời, hắn sai rồi, hắn không nên đoán giận ngươi bất công, nguyên lai like ngươi cũng không phải không yêu hắn, chỉ là trước kia thời cơ chưa tới mà thôi. Ha ha, cư nhiên làm hắn ở trong vòng một ngày, liên tục phát hiện đậu nảnh cùng bắp hai dạng thần khí. Tuy rằng chỉ là vài con bắp yêu, nhưng là hảo hảo đào tạo nói, nếu không mấy năm, chính là một mảnh bắp mà. Đúng rồi, còn không biết hôm nay đại công thần tên đâu, cái kia ai, liền mới vừa phát hiện đậu nảnh cái kia, tên cứ gọi là gì. Hồi đội trưởng, ta kêu con ngựa trắng, này nhóm người thói quen thật làm người chịu không nổi. Lâm Trung nhịn không được phun tào đến, nhìn đến con ngựa trắng đẹp, liền sửa tên kêu con ngựa trắng đến đi. Người nhà như thế nào không dứt khoát kêu tiểu bạch long được. kia tuyệt đối là sở hữu bạch long thần tượng. Tạ đội trưởng ban danh. Quá cảm động, biết nhất định sẽ được đến tưởng thưởng, nhưng là lại không nghĩ rằng đội trưởng sẽ trực tiếp ban danh. Hắn lần này nhất định là tìm được rồi cái gì ghê gớm đồ vật. Ấn, nhất định là so ngựa còn muốn tốt tồn tại. Hắn là trong bộ lạc đệ ba cái bị ban danh, hắn lập tức muốn nổi danh, đúng không? Đỡ chán, hắn sai rồi, thân là lãnh đạo không nên không tiết tháo nơi nơi phung tảo. Vẫn là đem chữ nhỏ xóa đi. Đã kêu bạch Long Hảo. Ai, đương lãnh đạo liền điểm này không tốt. Rõ ràng bị người hiểu lầm, còn cần thiết đến giả bộ vốn dĩ chính là như vậy bộ dáng, quá khảo kỹ thuật diễn. Tốt, đội trưởng. Tuy rằng không biết đội trưởng vì cái gì muốn đem tiểu xóa, nhưng là hắn cảm thấy không có gì. Dù sao hắn một chút đều không thích cái kia tiểu tự. Hắn rõ ràng rất lớn, tiêu đại Bạch Long còn kém không nhiều lắm. Kỳ thật, hắn tương đối thích con ngựa trắng tên này, nghe tới tương đối văn rội. Nhưng là, thật nhiên là đội trưởng ban cho, hắn liền không chê nó. Tuy rằng thực cách hướng Bạch Long tên này, Lâm Trung vẫn là làm cho mọi người, tuyên bố đối hắn khen thưởng. Ban danh Bạch Long, mà khác tạm thời tăng lên vì săn thú đội tiểu tổ trưởng, thực tập kỳ 3 tháng, khảo sát sau chuyển chính thức. Bộ lạc dân cư gia tăng, nguyên lai lãnh đạo phối trí cũng đến gia tăng mới được. Tuyên bố xong đối Bạch Long khen thường sau, Lâm Trung tính toán tạm thời dẹp đường hồi phủ. Lần trước củ cải đỏ thảm thống giáo hơn nói cho hắn, nay đàn chỉ biết ăn người nguyên thủy căn bản không đáng tin cậy. Nếu là giống lần trước giống nhau đem thứ tốt dọn về đi không hảo hảo an bài một phen liền ra cửa nói. Chờ hắn trở về thời điểm, phòng trừng liền cha đều sẽ không thừa. Đầu năm nay tìm được điểm thứ tốt, dễ dàng sao. Cũng không thể liền như vậy lãng phí. Lần này ra tới, hắn còn chuyên môn đi năm trước phát hiện củ cải đỏ địa phương xem qua. Đáng tiếc, nơi đó hiện giờ, cái gì đều không có. Ai, lần sau tái ngộ đến, liền không biết là khi nào. Lâm Trung hối ruột đều thành, cho nên... Loại này vận mệnh đau thất, hắn tuyệt đối không cho phép tới lần thứ hai. Hắn muốn đích thân áp tải, tự mình nổ chồng tự mình gieo hạt, tóm lại, lần này không đem hết thẻ an bài hảo, hắn liền chạch chết ở trong bộ lạc. Bởi vì đã nối tiếp xuống dưới công tác có cụ thể an bài, tự nhiên liền không thể tái giống như trước kia như vậy nhàn nhã lên đường. Hơn nữa mang theo tân nổ chồng bắp miêu, cần thiết đuổi thời gian chồng trọn duyên cớ, lâm trung bỏ xuống đại bộ lạc mang theo vài người đi trước hồi bộ lạc. Lâm Trung loại này cơ hồ lạc đơn dường như chạy về tới, làm cho lưu thủ lão tộc trưởng khẩn trương cho rằng ra cái gì đại sự. Lâm Trung ra cửa thời điểm, liền có tìm kiếm hạt giống tính toán. Cho nên hắn không ở trong khoảng thời gian này, Phương Lăng đối tộc nhân công tác gan bài nhưng thật ra khai hoang là chủ, thiêu gạch vì phụ. Lâm Trung vẫn luôn cho rằng Phương Lăng xuất ngoại cần có khó khăn, nội vụ thượng lại là một phen hào thủ. Nhìn mới vừa bị khai khẩn ra tới Tân Điền, Lâm Trung đối tương lai tràn ngập hy vọng. Tuy rằng Tân Điền sản lượng sẽ không quá cao, nhưng là có chính mình cây nông nghiệp sau, đồ ăn mới xem như thật sự có bảo đảm. Thật cẩn thận đem mang về tới bắp bán thành phẩm nhổ trồng đến chính mình đồng ruộng, hy vọng có thể tồn tại đi. Hiện tại bắp miêu, chính là Lâm Trung nhất đầu quả tim thượng đồ vật, ngay cả tịch đều đến sau này dựa dựa Thử! Ai làm hắn không cho hắn ăn? Chính mình trên tay bắp miêu không nhiều lắm, chẳng phân biệt lương dịu toàn bộ gieo, cũng chỉ có nửa mẫu điền không đến. Hắn ngắm lại, ở hiện đại giống nhau quản lý tốt bắp mà, mẫu sản có thể đạt tới 900 cân. Kém cũng liền 500 tới cân tả hữu Đáng tiếc, phía chính mình phân bón nghiêm trọng không đủ, chỉ có nhất nguyên thủy phân chuồng. Đừng nói mẫu sản 900 cân, có thể đạt tới 500 cân, hắn nên cười trộm. Đơn giản tính ra một chút. Hán này một mảnh bắp miêu có thể được đến thu hoạch phỏng trừng ở 200 cân tả hữu. Nói cách khác, sang năm là xác định vững chắc ăn không được bắp, thu đi lên bắp, cần thiết đến toàn bộ làm hạt giống hạ điền. Không có biện pháp, vì tương lai, nhẫn nhẫn đi. Giải quyết rất bắp miêu, nên đến viên đậu nành. Bất quá hiện tại đậu nành hạt giống, còn ở phía sau đại bộ đội trên người, chính mình này nhóm người chỉ mang về yêu cầu lập tức nổ trồng bắp miêu mà thôi. Tính tính thời gian. Phòng chừng còn phải có cái 5,6 thiên bộ dáng, đại bộ đội mới có thể chạy về đến tới. Đem đi theo chính mình cùng nhau trở về phân đội nhỏ tống cổ đi hỗ trợ khai hoang, chính mình đến tính hạ tâm tới, hảo hảo lý lý ý nghĩ. Lần này tìm được đậu nành hạt giống không ít, cũng liền không đáng giống đối đai bắp miêu như vậy, chẳng phân biệt lương dịu toàn bộ hạ điền. Vốn di chính mình bộ lạc tân điền liền không nhiều lắm, này nếu là toàn loại đậu nành, lại tìm được tân hạt giống nói. Không phải vô pháp loại sao. Nếu không tính toán toàn bộ gieo hạng, phải chọn giống. Chính mình tuy rằng là xem qua mấy quyển nông nghiệp phương diện thư, nhưng ngay lúc đó chủ yếu mục đích là vì tống cổ nhàm chán đi làm thời gian. Xem nhưng thật ra không ít, có thể nhớ kỹ lại rất hữu hạn Thư thượng giảng chọn giống phương pháp có rất nhiều loại, nhưng là lâm trung có thể nhớ kỹ. liền một cái, viên đại no đủ, này giống như cũng là sở hữu thực vật chọn giống khi thông dụng tiêu chuẩn. Đến nỗi trồng trọt đậu nành đặc thù yêu cầu, giống như chính là đối ánh sáng mặt trời yêu cầu tương đối cao một chút. ân cái này gieo hạt thời điểm đến chú ý một chút. Lâm Trung thừa dịp đậu nành hạt giống còn không có trở về không xong kỳ, đi bông ngoài ruộng xoay chuyển. Ha ha, hành đến ông trời phù hộ, mộc cũng không tệ lắm, lại chờ trước nửa tháng là có thể thu hoạch. Bất quá tổng cảm thấy lúc này tiết thượng cùng hiện đại có chút không khớp. Bất qua chính mình rốt cuộc không phải học nông nghiệp sinh ra, đối loại đồ vật này thật đúng là nói không chừng. Bốn thiên hậu, đại bộ lạc liền mang theo đậu nành hạt giống về tới bộ lạc, so lâm trung dự tính còn sớm 1,2 thiên. Bắt được hạt giống sau, lâm trung lập tức triệu tập nhân thủ tiến hạ trọn giống. Nửa tháng sau, lâm trung rốt cuộc đem sở hữu đậu nành đều gieo trồng xong Ha ha, cư nhiên ước chừng có 3 mẫu điển, so với nửa mẫu không đến bắp mà. Quả thực là nháy mắt hạ gủ. Bất quá, bộ lạc nhân thủ vẫn là cái lao đại khó vấn đề. Đã muốn tiêu gạch, còn muốn khai hoang, hiện tại còn muốn làm ruộng, tất cả đều là yêu cầu đại lượng sức lao động việc. Nói, lâm trung nguyên bản còn tính toán lộng điểm sống cầm tới dưỡng. Chính là, hiện tại quang hắn tân mang về tới 40 con ngựa đối bộ lạc nhân thủ tiêu hao lượng liền rất lớn. Còn có bộ lạc hàng ngày công tác, cũng là yêu cầu người đi hoàn thành vẫn là sức lao động nghiêm trọng không đủ a Muốn nhanh chóng phát triển, lại một lần lại một lần bị dân cư chế ước, Lâm Trung không thể nói không dối dám. Nhưng vấn đề là, Lâm Trung đối chung quanh bộ lạc hấp thu cũng không dám quá nhanh, gần nhất sợ làm cho đại bộ lạc cảnh giác, thứ hai bộ lạc người vượn khẩu số đếm quá tiểu, tùy tiện hấp thu quá nhiều ngoại lai nhân viên, nguy hiểm quá lớn, tu hú chiếm tổ sự tình không phải không thể nào phát sinh. Ai, có chút đồ vật sốt ruột là vô dụng Từ từ tới đi, đem phiền lòng sự tình ném đến sau đầu, Lâm Trung nhìn trọn giống sau dư lại đậu nành có chủ ý. Này đó cây đậu đã bị Lâm Trung phơi nắng hơn nửa tháng, đều đã biến thành đậu nành. Dư lại cây đậu không ít, làm hắn ngẫm lại xem rốt cuộc muốn như thế nào khao chính mình, cùng đoàn người. Có thể làm chút sữa đậu nành, lại làm chút đậu hủ, đúng rồi, còn có đậu giá cũng có thể tới điểm. Đây chính là giao dưa, phải biết rằng hắn từ xuyên qua sau. Rau dưa với hắn mà nói liền thành hàng xa xỉ. Nói, hiện tại đồ vật lại có mấy thứ đối xã hội nguyên thủy tới nói, không phải hàng xa xỉ đâu. Đậu giá có thể nói là lâm trung ở hiện đại duy nhất thực tiễn quá đến đồ vật, đương nhiên là ở tiểu học thực nghiệm khoa thượng. Từ bộ lạc kho hàng chung tìm tới một cái đặc đại hào chậu gốm. Thêm mang thủy, đem đậu nành ngâm đi vào, dư lại chính là chờ đợi. Đang chờ đợi đậu nành mầm sinh trưởng trong khoảng thời gian này. Lâm Trung cũng sẽ không nhàn dối, gia hỏa này đối ăn coffee người bình thường chấp nhất. Muốn sữa đậu nành, đậu hủ, đều đến có thạch ma. Cho nên, Lâm Trung mấy ngày nay liền vội vàng mân mê hắn thạch ma. Thạch ma sinh sản công nghệ vốn dĩ cũng không phức tạp, hơn nơi trải qua 2 ngày này hôn đúc, người nguyên thủy nhóm cũng không phải ngay từ đầu tiểu bệnh rồi, cho nên thạch ma xuất thế liền rất dễ dàng. Một bắt được thạch ma, Lâm Trung liền gấp không chờ nổi bắt đầu ma sữa đậu nành. Đương nhiên, hắn chỉ phụ trách nói chuyện. Đẩy thạch ma loại này việc nặng, đều có một đại ba người cấp làm. Trăng bóng sữa đậu nành, thực mau liền ma hảo một đại đào thùng. Chỉ huy tộc nhân đem chúng nó toàn bộ đảo tiến đào nồi, thêm nước nấu sôi, sữa đậu nành đặc có thanh hương liền Dũng mãnh vào đoàn người xoan ngũi. Thơm quả, đây là một loại cùng mùi thị hoàn toàn bất đồng mùi hương, lần đầu tiên tiếp xúc đến người nguyên thủy thật sâu vì hắn mê say. Chính là... Ở Lâm Trung không có nói, bọn họ có thể uống phía trước, không có người dám tự mình nếm thử. Lâm Trung nhìn ra đoàn người gấp không chờ nổi, hào phóng bàn tay vung lên, có thể uống lên. Lâm Trung tuy rằng đã hạ lệnh có thể thúc đẩy, nhưng là các tộc nhân đều thực tự giác, để nhất nồi sữa đậu nảnh cũng không nhiều, lý nên lãnh đạo nhóm trước hưởng dụ. Lâm Trung tiếp nhận Phương Lăng đưa qua sữa đậu nảnh, nhìn đến đoàn người đều một bộ lý phải là như thế bộ dáng. Không thể không cảm thán. Giai cấp rốt cuộc bắt đầu sinh ra. Thu phục sữa đậu nành, liền đến phiên đậu hủ, cái này đối hiện tại bộ lạc tới nói, chính là một chút khó khăn đều không có. Dùng phơi muối sau tàn lưu với đáy ao mẫu dịch chế tạo nước chát. Có nước chát, đậu hủ liền hoàn toàn không thành vấn đề. Nhìn trong nồi vương mức đậu hủ khối, lâm trung trong đầu không ngừng dần hiện ra đậu hủ cách làm. Ơn, có thể làm canh, còn có thể trực tiếp xào tới ăn, đúng rồi, còn có thể phơi khô sau làm thành đậu hủ khô. Từ từ, bã đậu cũng không thể lãng phí, thứ này cũng là có thể sao ăn. Này ngoạn ý ăn lên miệng đầy toản, phía trước chính mình là tuyệt đối sẽ không chạm vào. Nhưng là, ai làm chính mình hiện tại điều kiện gian khổ đâu, cái gì đều dám lãng phí, này khổ bức nhân sinh. Trong khoảng thời gian này, Lâm Trung uống sữa đậu nành, ăn đậu hủ đậu giá, không có việc gì liền đi dạo công trường Hòa Điền Biên, nhật tử quá đến không thể nói không thích gì đáng tiếc. Hắn ngày lành hôm nay liền toàn bộ đến cùng, bởi vì lao tộc trưởng mang theo lộc lao chờ đã tìm tới cửa. Nói đi, sự tình gì? Làm đến thần thần bí bí, thói quen người nguyên thủy tùy tiện tính cách, bọn họ đông nhiên như vậy tinh tế lên, thật đúng là gọi người buồn bực đâu. Lao tộc trưởng cùng lộc lao vừa thấy xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là lao tộc trưởng cắn răng một cái mở miệng. Tính tính thời gian, năm nay giao lưu đại hội sắp bắt đầu rồi. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị. Về vấn đề này, Lâm Trung hiện tại đỉnh đầu việc không ít, thật đúng là không nghĩ điều động nhân thủ, đi tham gia đồ bỏ đến giao lưu đại hội đâu. Lại không có gì hắn yêu cầu đồ vật, dân cư gì đó cũng không dễ dàng đổi đến tới. Lao tộc trưởng cùng Lâm Trung ở chung lâu như vậy, như thế nào sẽ không biết hắn ý tưởng. Chúng ta đều biết, ngươi năm nay khẳng định không nghĩ đi. Nhưng là, chúng ta năm nay còn cần thiết đến đi tham gia mới được. Vì cái gì? Năm rồi không phải cũng là thường thường vắng hoặc sao? Ai? Bởi vì hôm nay tổ chức giao lưu đại hội chính là một thứ, bọn họ nhưng không có dã lang như vậy dễ nói chuyện. Nga? Như thế nào cái khó mà nói lời nói? Nguyên lai xã hội nguyên thủy cũng có không thể chọc lao đại. dã lang tổ chức giao lưu đại hội nhiều lắm là, ở cùng người khác nhìn chúng cùng dạng đồ vật thời điểm, người cần thiết muốn bán cho hắn mà thôi. Nhưng là... Này một thứ lại không phải như vậy. Đó là thế nào? Là muốn nộp thuế sao? Nếu chỉ là cái này, đảo không thể xưng là bá đạo. Không chỉ có muốn đem mang đi giao dịch đồ vật trước nộp lên một nửa, nếu đồ vật bọn họ vừa mắt, lấy cái gì tới trao đổi, cũng đến bọn họ định đoạt. Dựa, này rõ ràng là minh đoạt. Nhìn dáng vẻ, bọn họ còn có cưỡng bách người tham gia thói quen, lại còn có cần thiết mang theo đồ vật đi mới được. Đội trưởng Ngài thật thông minh, tại đây loại thời điểm, Lão Đông Tây còn không quên đưa lên một cái mông ngựa. Vô nghĩa, như vậy cái giao dịch pháp, không cưỡng bách, nóc tử mới có thể tham gia. Đội trưởng, người xem Lộc Lão lo lắng hỏi đến, tuy rằng bộ lạc hiện tại so với trước kia cường đại rồi không ít, nhưng là trực tiếp cùng một thứ đối thượng nói, cùng tìm chết không hai dạng. Nhìn ra Lộc Lão lo lắng, Lâm Trung tự rêu đến. Hắn lại không biết mới ra xã hội bao đầu tiểu tử. Trải qua mấy năm hiện đại xã hội tôi luyện người, như thế nào sẽ là lăng đầu thanh? Các ngươi đi làm chuẩn bị đi, chúng ta quá mấy ngày liền xuất phát. Đồ vật cùng mang đi ra ngoài người, đều điệu thấp một chút. Ha ha! Còn không phải là không lưng túi lầu sao? Cái này với hắn mà nói, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Lâm Trung nhìn lộc lão bọn họ chuẩn bị tốt mang đi giao dịch đại hội đồ vật thời điểm, cười khổ lắc lắc đầu. Lão tộc trưởng bọn họ vẫn là không đủ xem à. Gần mang đi giày rơm, rổ một loại đồ vật, thậm chí liền đồ gốm đều không có tính đi vào. Sao có thể có thể thuận lợi quá quan, đương nhân ra một thứ là ngốc sao. Mấy ngày hôm trước cùng chính mình nghiêm trang nói sự thời điểm, chính mình còn tưởng khen bọn họ thông minh tới. Kết quả. Hơn nữa đổ gốm cùng mới đi. Lâm Trung nghĩ nghĩ, đi kho hàng lại lấy hai rổ làm một nhị cùng nhau mang lên. Đội trưởng. Này có thể hay không quá nhiều, người rõ ràng biết. Lâm Trung đánh ghế lộc lão, tuyệt đối sẽ không nhiều, ta còn sợ quá ít đâu. Các ngươi ngẫm lại xem, năm trước chúng ta đi Dã Lang tộc trao đổi thời điểm, đều có mang theo đồ gốn cùng muối, năm nay không mang theo, này không rõ rảnh rảnh tìm đánh sao? Lộc lao ngẫm lại cũng là, chính là vì cái gì muốn đem làm mục nhị cùng nhau mang lên đâu? Tuy rằng lượng không nhiều lắm, chính là đem đồ an bạch bạch tặng người. Tổng cảm thấy không cam lòng. Đi nhân ra địa bàn, như thế nào cũng được với điểm cung đi. Hơn nữa, một nhĩ này ngoạn ý lấy ra tay, lại hảo tìm. Bọn họ ăn xong sau, chính mình là có thể tìm được, liền sẽ không vì thứ này tới tìm chúng ta phiên thoái. Mặt khác đồ vật, nhưng không có cái này ưu điểm. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, tưởng chính là so với chúng ta nhiều. Lộc lão cũng không phải là vớt mông ngựa, lần này là tự đáy lòng ca ngợi. Đó là, hắn này lãnh đạo cũng không phải là ăn cơm trắng. Tuy rằng trước kia không thực tiết quá, nhưng là con đấu, cung đấu, thậm chí chạch đấu đều nhìn không ít. Thu thập thứ tốt, Lâm Trung đang chuẩn bị ra cửa. Đội trưởng, từ từ ta. A báo con bao vây đổi theo. Đứng lại. Ai thông tri ngươi cùng nhau đi. Lâm Trung rõ ràng nhớ rõ chính mình có chuyên môn dặn dò quá không thể mang lên A báo. Bị Lâm Trung quát bảo ngưng lại trụ A báo. Cảm thấy hôm nay đội trưởng hảo kỳ quái, trước kia rõ ràng sẽ không giống lớn người. Bất quá đơn tế bào động vật luôn luôn sẽ không suy xét quá nhiều là được. 250, đầu ngốc, kính vừa lên tới liền ngăn không được, như thế nào bị lâm chung một tiếng quát bảo ngưng lại doa lui. Không có người cho ta biết ta, nhưng là ta chính mình muốn đi, ngài xem, ta đổ vật đều thu thập hảo. Đau đầu, hắn trước kia vì cái gì sẽ cảm thấy A báo 250, đầu ngốc. Tính cách đáng yêu à, hắn là tìm ngược đặc tính sao nghe, ta nói lại lần nữa, không được đi. Hiện tại, lập tức cho ta trở về. Lâm Trung nói mấy chữ này thời điểm cơ hội là nghiến răng nghiến lợi. Vì cái gì, ta lại không phạm sai lầm, chắc tịch cùng phi ưng đều có thể cùng, vì cái gì không thể mang ta. A báo cảm thấy thực vị khuất, rõ ràng trước kia đều sẽ dẫn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Chính mình gần nhất đều có ra sức công tác, không có phạm sai lầm. Nga, ta hiểu được, đội trưởng, người bất công. Khó mà làm được, ta nhất định phải đi. Nói xong liền hướng Lâm Trung bên này dựa lại đây. Nhìn chơi bất đắc dĩ A Báo, Lâm Trung một cổ vô danh hỏa nảy lên trong lòng, nâng lên chân hướng A Báo ngực chính là một chân. đã xong cũng không đi xem nằm trên mặt đất A Báo cũng không có việc gì, liền mang theo đầu người cũng không trở về đi rồi. Chạy như bay mà đi Lâm Trung một lát sau khí liền tiêu. Nói chính mình kia chân có thể hay không quá nặng a đem người đã hỏng rồi làm sao bây giờ. Trước kia xem tivi thời điểm, có xem qua bị người chiếu tâm hoa tử một chân trực tiếp đã chết. Bởi vì lo lắng A báo bị chính mình đá ra cái tốt xấu tới, không yên tâm Lâm Trung lập tức đem chính mình lo lắng nói cho tính nghe. Tịch thực thành thật tỏ vẻ, Lâm Trung sức của đôi chân, hoàn toàn không có gì lực sát thương đang nói. Lại nói A báo người tuy rằng đơn thuần... Nhưng là thân thể đó là nhất đẳng nhất hảo, đánh nhau nói liền tịch chính mình đều ăn không tiêu. Cho nên, Lâm Trung là không có khả năng thương hắn. Nghe xong tịch giải thích, Lâm Trung yên tâm nhiều, người nguyên thủy cường đại kháng đà kích năng lực không phải chính mình cái kia thời đại người có thể so. Đến nỗi tịch nói chính mình không có lực sát thương chờ nội dung, Lâm Trung tỏ vẻ chính mình lựa chọn tính thất thông. Nhưng là, trên thực tế lại là, A báo thật sự thực bị thường giống như còn bị thương không nhẹ. Đương nhiên không phải Lâm Trung xuyên qua sau lương lực lớn tăng gì đó, mà là A báo kia viên yếu ớt tiểu tâm can bị Lâm Trung hung hăng xúc phạm tới. A báo liền như vậy nằm trên mặt đất, không nghĩ đi lên. Đội trưởng hôm nay đối hắn đã phát thật lớn hỏa, còn đặt chân đá hắn. Đội trưởng luôn luôn đều thực ôn nhu, động thủ đánh người gì đó vẫn là lần đầu tiên. Chính là, vì cái gì là hắn A rõ ràng trước kia đội trưởng đối chính mình thật tốt. Vì cái gì? Vì cái gì a, hắn nhất định là bị đội trưởng chán ghét, chính là hắn rõ ràng gần nhất đều không có gây chuyện a, rõ ràng trước kia liền tính chọc sự đều sẽ không có việc gì, vì cái gì không trêu chọc sự, ngược lại sẽ bị đánh đâu? A. a. A. A. Không nghĩ ra, hắn không cần đi lên, khiến cho hắn nằm chết ở chỗ này đi, dù sao đội trưởng đều không cần hắn. Cuối cùng, A Báo cũng không có như nguyện nằm chết ở tại chỗ mà là ở trạng vạng thời điểm, bị dẫn người ra tới tìm hắn Phương Lăng cấp sách đi trở về. Nhìn giận dối liền cơm chiều cũng chưa ăn, Nam ở thảo trải lên giận dối ca ca, Phương Lăng âm thầm thở dài một hơi. Chính mình cái này ca ca, từ nhỏ liền trời sinh thần lực, săn thú gì đó, đều là tốt nhất, cho nên lão tộc trưởng cùng đội trưởng luôn luôn đều thực dung túng hắn. Nếu là bộ lạc vẫn là trước kia như vậy toàn dựa săn thú mà sống sinh tồn hình thức, KK loại tính cách này không có gì không tốt. Nhưng vấn đề là, hiện tại còn cùng trước kia là giống nhau sao? Hiện giờ, cấp bộ lạc cung cấp quần quận không ngừng đồ ăn đã sớm không phải săn thú đội, đơn phương vũ lực giá trị đã không nghĩ trước kia như vậy nổi tiếng. Nhìn xem đội trưởng người bên cạnh, cái nào đều là chỉ dựa vào cạnh mạnh, chứ bỏ chính mình kaka Đội trưởng tuy rằng thích Kaka nhưng là bởi vì KK tính cách, luôn là sẽ không đem chuyện quan trọng giao cho hắn. Ca nếu là vô pháp sửa lại chính mình nguyên bản tính cách, là sẽ không bị trọng dụng. Liên tính không suy xét Ca tiền đồ vấn đề, chiếu bộ lạc như vậy phát triển đi xuống, hắn tính cách sớm hay muộn là sẽ thiệt to lớn. Hôm nay buổi sáng, ở ngoài ruộng làm việc thời điểm chính mình, nghe thuộc hạ hội báo Ca ca đuổi theo đội trưởng thời điểm, chính mình liền biết khẳng định muốn chuyện xấu. Khi thật chính mình vốn là có thể lập tức phái người đem hắn ngạnh tốn trở về. Chính là nàng cuối cùng Nàng cũng không có làm như vậy. Làm cái này không bất lo ca ca ăn mệnh chút cũng hảo, miễn cho không giải giáo hấn. Bị đội trưởng lời giáo hấn, tổng so về sau bị người lợi dụng phạm phải đại sai hảo, nàng hảo ca ca, ngươi liền thật giải tâm đi. Hạ quyết tâm phương lăng không có đi an ủi A Báo, cho nên nằm ở trên giường A Báo cảm thấy chính mình càng đáng thương. Liên mội mội đều không cần hắn sao. Là ngại chính mình cái này ca ca mất mặt sao. Ô ô ô. Nàng về sau là phải gả cho đội trưởng người, nhất định sợ chính mình bị đội trưởng chán ghét mà bị liên lùi đi. Hoa khai hai đóa các biểu một chi. Ta rốt cuộc cũng hữu dụng đến những lời này một ngày, đường trụ, ta giống nhau rất ít xuất hiện. Về sau phòng trừng sẽ toàn diện biến mất. Bởi vì sợ đi quá muộn mà khiến cho một thứ bất mãn, Lâm Trung mang theo người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở tiêu phí non nửa tháng thiên hậu tới một thứ tộc địa bàn. Thượng vội vàng chịu ngược. Nói chính là hắn loại tình huống này đi. Loại này tình cảnh, nếu là đem lô mạng A báo mang đến, kia tuyệt bức là tự sát hành vi. Một thứ tộc quả nhiên bá đạo, Lâm Trung dẫn người mới vừa đến, lập tức đã bị người kiểm tra rồi hàng hóa. Lâm Trung thực lực cũng không có được đến đại bộ lạc tán thành, cho nên tự nhiên cũng không có được đến đối phương tộc trưởng tự mình hội kiến tư cách, đối phương tùy tiện đuổi rồi một cái tiểu đầu mục tới phụ trách tiếp kiến bọn họ. Phụ trách tiếp kiến tiểu đầu mục nói chuyện đó là các loại khó nghe, liền lâm trung loại này trải qua lễ rửa tội lao điểu đều có điểm chịu không nổi. Lại lần nữa may mắn chính mình không đem A báo cùng nhau mang đến, nếu không y A báo tính cách, còn không trực tiếp thượng nắm tay tiếp đón A, hậu quả không dám tưởng tượng. Độ cao tán dương chính mình bộ lạc như thế nào vĩ đại, mang theo cởi nhạo lâm trung bộ lạc nhỏ bé. Tiểu đầu mục thấy lâm trung một hàng trước sau không có gì phản ứng, tức khác cảm thấy không thú vị về vài thu khẩu. Kế tiếp chính là hôm nay vợ kịch lớn, đánh cướp, đoạt lại Lâm Trung bọn họ cơ hồ một nửa hàng hóa sau, lại lấy cơ hồ bạch cấp giá cả trao đổi không ít đi. Lâm Trung cảm thấy này băng nhân thật đúng là cường đạo, so hiện đại thành quản đều lợi hại, nhưng là chính mình không có năng lực phản kháng, chỉ có tùy ý bọn họ cướp bóc, còn phải thỉnh thoảng xứng với gương mặt tươi cười, thật ngẹn quất. Bởi vì thượng cống thời điểm thái độ tốt đẹp, tiểu đầu mục cảm thấy phi thường vừa lòng Cho nên Lâm Trung bọn họ đắc ý phân công đến một cái độc lập tiểu sân động, làm buổi tối qua đêm địa phương. Đi vào phân phối trong sân động, mọi người cảm xúc đều rất thâm mê, ban ngày phát sinh sự tình, gác ai trong lòng đều không dễ chịu. Lâm Trung này sẽ cũng chính nghẹn khuất đầu Ở hiện đại thời điểm, lại như thế nào không tốt, lại như thế nào không lưng túi đầu cũng không đạt được hiện tại loại trình độ này. Mặc kệ là đương học sinh khi lấy lòng thành thật, vẫn là công tác khi lấy lòng thủ trường. Nếu là đối phương quá phận, chính mình đều có thể xoay người liền đi, cùng lắm thì công tác từ bỏ chính là. Chính là, hôm nay không được, liền tính hắn không muốn sống, trong bộ lạc còn có 600 nhiều người tánh mạng, khó được cũng không cần. Thực lực mới là nói chuyện tiền vốn, ở thực lực không đủ phía trước, chính là con rồng cũng cần thiết đến năm bò. Một ngày nào đó, hắn cùng hắn bộ lạc sẽ không lại nhậm người khi dễ. Bởi vì vốn dĩ mang đến trao đổi đồ vật liền không nhiều lắm hơn nữa bị thu quát quá lợi hại, để lại cho Lâm Trung bọn họ, chân chính dùng để trao đổi đồ vật liền rất thiếu, cũng may Lâm Trung bọn họ, vốn dĩ cũng không báo cái gì, có thể trao đổi đến thứ tốt trở về ý tưởng, tự nhiên cũng liền không có, như vậy buồn bực. Tục ngữ nói rất đúng, không có hy vọng cũng liền không có thất vọng, phòng trường chính là ý tứ này đi. Đồng dạng là bởi vì thượng công thái độ tốt đẹp nguyên nhân, Lâm Trung bọn họ phân đến quầy hàng địa điểm còn không tính kém. Đáng tiếc đối với vốn là vô tâm giao dịch Lâm Trung tới nói, kém không kém thật đúng là không có gì khác nhau. Lâm Trung hàng hóa thiếu, nhưng là lại quý ở hy hiếu, bá vương tổ chức giao lưu đại hội duy nhất chỗ tốt chính là, lượng người đại bị trọng đại, bởi vì không ai dám không tới A cuối cùng tạo thành kết quả chính là, tới Lâm Trung bọn họ quầy hàng trước dò hỏi người thật đúng là không ít. Lâm Trung lần này tới giao dịch tâm thái, cùng lần trước tham gia giao lưu đại hội thời điểm, đã hoàn toàn không giống nhau. Lúc ấy vì mở ra thị trường gì đó, còn sẽ tiện giới bán ra hàng hóa, làm điểm marketing sách lược gì đó. Hiện tại đến tình huống nhưng hoàn toàn không giống nhau, các vị xem quan, ngựa ngùng. Buồn quay hàng thượng hết thể hàng hóa, đều yêu cầu dùng dân cư tới trao đổi, xem ra, lâm trung giá hỏa này là chuẩn bị ở bọn buôn người con đường này thượng đi đến đen. Bất quá, ngươi nói hiếm lạ không hiếm lạ, lâm trung như vậy cái đổi đồ vật pháp. Cư nhiên thật là có người nguyện ý cùng hắn trao đổi. Trong vòng một ngày, Lâm Trung liền đem sở hữu vật phẩm toàn bộ trao đổi thành dân cư, tuy rằng trao đổi lại đây 6 cá nhân thân thể đều không phải rất cường tráng. Chính là đối với Lâm Trung bọn họ tới nói, này hoàn toàn chính là ngoại ý muốn chi hỉ nhưng thật ra nhiều ít hòa tan một chút, lúc trước bị đại bộ lạc tùy ý khi dễ buồn bực. Ít như vậy đồ vật liền đổi trở về 6 cá nhân, cái này làm cho nghiêm trọng thiếu sức lao động Lâm Trung có điểm hối hận mang đến trao đổi đồ vật quá ít điểm. Chính là cẩn thận nghĩ lại một chút, liền tinh chính mình lại nhiều mang gấp đôi đồ vật tới, phòng trừng cũng đến bị nộp thuế đi. Lại nói, ở một thứ địa bàn, hắn nếu là thật giao dịch cái mấy trăm người trở về, tuyệt đối là nhắc nhở nhân gian nên có điều phòng bị, không nói được nhân gia ngại phiền thoái, trực tiếp thuận tay diệt bọn họ đều có khả năng. Cho nên nói a, là người, vẫn là điệu thấp một chút mới mệnh trường. Nói, bị hiện đại giáo dục phiến lễ rửa tội quá nhiều lần lâm chung còn đặc tiểu nhân lưu ý hạ bạn mới đổi sau cá nhân, xác định không có trả trộn vào một thứ tộc gian tế sau, mới dám yên tâm dẫn bọn hắn trở về. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, hắn về điểm này bẽ nhỏ không đáng kể của cải, căn bản là không đáng một thứ loại này đại bộ lạc phái cái gì gian thế, thậm chí liền khiến cho dư thừa chú ý đều không thể. Vạn người đại bộ lạc sẽ đối chỉ có mấy trăm người tép dịu có cảnh ra sao. Chính là người khác không để bụng hắn là một chuyện, chính mình lo lắng lại là mặt khác một chuyện. Đổi xong đồ vật Lâm Trung nhưng vô tâm tình tiếp tục lưu lại ở nguy cơ tứ phía một thứ, lập tức tiếp đón tộc nhân thu thập đồ vật, dẹp đường hồi phủ. Bởi vì rời đi quá sớm, làm cho đối với trận này giao lưu đại hội chuyện phát sinh phía sau tình, Lâm Trung liền hoàn toàn không biết tình. Bất quá, ở ngày sau. Lâm Trung nhưng thật ra không ngừng một lần may mắn, chính mình lúc ấy đi sớm. Nói cách khác, nếu chính mình lúc ấy liền ở hiện trường nói, khó tránh sẽ không nhất thời đầu góc nóng lên, làm ra cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết tự lượng sức mình sự tỉnh tới, ngược lại đem chính mình cùng bộ lạc đến người đều đáp đi vào. Lâm Trung còn ở hiện đại thời điểm, bởi vì trước nghiệp quan hệ là có nghỉ đông và nghỉ hè Cho nên cứ việc ngày thường là cái mười phần trạch nam. Nhưng là lại một chút đều không ngại ngại hắn thích du lịch, tuy rằng bởi vì trạch thuộc tính vấn đề, hắn đi qua địa phương cũng không nhiều. Hắn trước sau tin tưởng vững chắc du lịch là có thể điều tiết người tâm tình. Ở đưa tới cửa đi bị người tàn nhẫn ngược một phen lúc sau, toàn bộ đội ngũ nhân tâm tình đều thực không xong không phải em mở thuộc tính người, là sẽ không ở bị người tàn nhẫn ngược một phen sau, còn có thể bảo trì hảo tâm tình. Làm người lãnh đạo lâm trung. Quyết định mang theo đại gia cùng nhau giải sầu, thuận đường tìm xem tân giống loài gì đó, cũng coi như gửi giải trí cùng công tác, điều thiết thật lớn hỏa tâm tình quan trọng, vẫn luôn bảo trì trầm trọng tâm tình, đối thân thể không tốt, tuy rằng không biết người nguyên thủy có phải hay không cũng sẽ đến tâm lý bệnh. Ôm cái này ý tưởng Lâm chung, hướng đã đã tới nhiều lần lộc lao dò hỏi, có thể hay không không ấn đường cũ phản hồi, bọn họ có phải hay không có thể đi khác lộ trở về. Bất quá! Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu không chấp mắt ra, liền bọn họ cùng lộc lao trước kia không phải một cái bộ lạc sự, đều hoàn toàn không có bị phát hiện, mệt hắn ở tới phía trước còn sợ chuyện này khiến cho một thứ cảnh rất đâu bạch lo lắng nửa ngày. Tuy rằng không bị coi trọng là chuyện tốt, nhưng là hoàn toàn bị người bỏ qua rớt, lại man hụt hứng, chính mình thật sự quá nhỏ bé. ân mà khác lộ đương nhiên là có, bất quá, bên kia lộ không dễ đi, cũng muốn xa hơn một ít. Đối với Lâm Trung do hỏi, tuy rằng làm không do nguyên nhân, Lộc Lao vẫn là thực tận trách đến cho đảm án. Con đường kia nguy hiểm sao? Tuy rằng là rất muốn đi tân lộ, nhưng là chính mình cũng không thể đem các đồng đội hướng hố lửa mang A Nếu là quá nguy hiểm nói, chính mình vẫn là thành thành thật thật dẫn người, ấn đường cũng phản hồi đi, rốt cuộc an toàn đệ nhất à. An toàn đó là khẳng định sẽ không có vấn đề. Thật quá đáng, hắn Lộc Lao sẽ như vậy sang bậy sao? Sẽ đem hắn không an toàn con đường nói ra sao? nay quả thực là không tin người. Hán lộc lao nói như thế nào cũng là đương quá tộc trưởng người. Tuy rằng hiện tại là thủ hạ của người, nhưng là cũng không thể thuận tiện hoài nghi. Cảm giác đã chịu hoài nghi lộc lao rất lớn thành tỏ vẻ chính mình kháng nghị. kia còn chờ cái gì? Lộc lao, phiền toái người dẫn đường. Các minh đệ, chúng ta đi. Được đến khẳng định sau khi trả lời, hương phấn lâm trung hoàn toàn không có nghe được lộc lao bất mãn. Bàn tay vung lên, đi tới, nhìn kích động lâm trùng, lộc lao không khỏi lắc lắc đầu, cái này đội trưởng vẫn luôn đều rất kỳ quái, chính mình cùng hắn ở chung thời gian không tính đoạn, nhưng là đến nay, chính mình cũng xem không rõ hắn. Rõ ràng có đôi khi thực xúc động, lại thích loạn phát thiệt tâm, nhưng là giống ngày hôm qua cái loại này trường hợp lại có thể ngoại ý muốn nhịn xuống tới, còn thỉnh thoảng bồi thượng gương mặt tươi cười, so với hắn cái này sống một đống tuổi người đều làm tốt lắm. Rõ ràng tối hôm qua, cả đêm sắc mặt đều rất khó xem, chính là hiện tại lại một bộ cao hứng bộ dáng. Quan trọng nhất sự, rõ ràng ngày hôm qua là như vậy khôn khéo một người, hôm nay lại một bộ mơ hồ bộ dáng, hắn giam đánh đố, hiện tại đội trưởng liền chắc tịch đều so ra kém. Nay chuyện biến đại, thật là làm người hoàn toàn làm không rõ, chính mình cái này đội trưởng, đến tụt cùng là cái cái dạng gì người? Tính, có năng lực người, luôn là sẽ đặc biệt kỳ quái đi. Nếu là chính mình có thể xem minh bạch hắn nói, chính mình không phải biến cùng hắn giống nhau lợi hại sao? Có thể làm trong bộ lạc mọi người đều nhẹ nhàng ăn no, còn có thể làm ra như vậy thật đẹp, hữu dụng ngọn ý, vốn dĩ nên cùng bọn họ những người này không giống nhau mới đúng đi. Lâm Trung hảo tâm tình, cảm nhiễm mọi người, bao gồm lộc lao ở bên trong đến người đều vui tươi hớn hở đi theo hắn phía sau đại bộ phận về phía trước đi. Chẳng lẽ, Lâm Trung thật sự như vậy vô tâm không phổi? Đương nhiên không phải. Chỉ là, hiện tại loại tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn căn bản vô pháp thay đổi. Cùng với, đem không thể giải quyết phiền lòng sự đẻ ở đáy lòng, đồ tăng khó chịu, còn không bằng tạm thời vức chi sau đầu. Hảo hảo chơi đùa một phen, đi trở về hảo hảo phát triển chính mình căn cứ địa, đây là cái gọi là a quy tinh thần tinh túy nơi. Dọc theo đường đi đi đi rừng rừng, vốn dĩ liền một lòng ôm giải sầu mục đích. Hành vi thượng liền đối bọn họ khó tránh khỏi phóng túng điểm. Rốt cuộc tuổi đều không lớn, thực mau liền đem không vui sự tình ném tại sau đầu, khó được có thể nhẹ nhàng một lần các thiếu niên, chơi điên rồi. Tuy rằng lần này mang ra tới người, đều là thuộc về ngày thường tương đối lao luyện điệu thấp, nhưng là ở tuổi thượng nói, trừ bỏ lâm trung chính mình cùng lộc lao ngoại, những người khác đều chỉ là 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Nay ở hiện đại vẫn là ở vào đại học tuổi. Chính là ở chỗ này cũng đã là bộ lạc quân chủ lực. Nghĩ đến đây, Lâm Trung bỗng nhiên phản ứng lại đây, nếu dựa theo thời đại này phép tính nói, hắn kỳ thật đã tới rồi đi vào lúc tuổi già tuổi. Dựa, Lao Tử đều còn không có bắt đầu hưởng thụ tình yêu dễ chịu, chẳng lẽ cũng đã là không ai muốn Lao nhân sao? Tính tính tuổi, hắn giống như so tịch dài quá ước chừng 11 tuổi, đây là điển hình Lao Nhu muốn ăn nộn thảo đi, khó khăn không cần quá lớn Nga. Đội trưởng Uống nước đi, xem, này đàn tiểu tử đều đã giã điên rồi, một hồi ta quản quản đi. Đang ở lão như cảm tháng chính mình già rồi thời điểm, nộn thảo tiểu bằng hữu liền chính mình đưa tới cửa tới. Mờ mị tiếp nhận chắc tịch đưa qua ấm nước, mới vừa uống một ngụm, dư vị khởi tịch đối chính mình xưng hô tới, liền cả người không thích hợp. Hào khí lau một phen môi, Lâm Trung chính sắp nói, về sau, không được ngươi giống như bọn họ kêu ta đội trưởng. Vị Lâm Trung đông nhiên nghiêm túc biểu tình, hoảng sợ, lấy quá Lâm Trung trong tay thủy hồ lô treo ở chính mình bên hông, tích mỉm, cười trả lời, như vậy cũng hảo, kỳ thật, ta vẫn luôn đều đem đội trưởng đường ca ca tới. Kỳ thật, hắn cảm thấy đại đa số thời điểm chính mình tương đối giống Kaka một chút. Vì cái gì, người nha chính là chuyên môn tới ngược ta đi. Trước kia là chính mình muốn làm ca, ca từ biết tuổi không hắn đại về sau, liền sửa chủ ý, phải làm đệ đệ. Nhất quá mức chính là, còn muốn một lần lại một lần nhắc nhở hắn. Hắn đời trước, rốt cuộc là làm nhiều ít chuyện xấu à, ông trời thế nào cũng phải phái như vậy cái cảm tình ngu ngốc tới cha tấn hắn. Hắn đôi hắn như vậy hảo, chẳng lẽ cũng chỉ là muốn cái đệ đệ sao? Lấy hắn hiện tại ở bộ lạc địa vị, sẽ thiếu đệ đệ sao? Không được. Ta không cần đương ca ca ngươi. Lâm Trung thật sự khai bị buộc điên rồi, nếu không lại đến đến tiên lôi. Lần này trực tiếp đánh chết hắn, còn rất khoát điểm. Vì cái gì? Đội trưởng là không thích tịch sao? Là ngại chắc tịch không có phương lăng như vậy thông minh sao? Đội trưởng tuy rằng có đôi khi tương đối giống tiểu hải tử, nhưng là luận năng lực nói, chính mình đích sắc không tư cách đương hắn đệ đệ. Muốn nói có đội trưởng đệ đệ muội mội tư cách nói, cũng chỉ có phương lăng xứng thượng đi. Không biết vì cái gì, rõ ràng phương lăng người như vậy hảo, mọi người đều thực thích nàng. Chính là chính mình chính là vô pháp thích nàng, ha ha, chính mình quả nhiên không phải cái gì người tốt ta, liền chính mình một cái bộ lạc người đều phải ghen ghét. Ghen ghét hắn so với chính mình thông minh, ghen ghét nàng càng đến đội trưởng thích. Ta lâm trung không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói ta chính là bởi vì thích người, mới không nghĩ đương ca ca của người sao? Đối mặt tịch, lâm trung lại một lần đà điểu. Hiện tại tịch còn nguyện ý đương hắn đệ đệ, thậm chí sùng bái này hắn. Nếu là nói nói, nói không chừng sẽ từ đây là người qua đường đi. Cuối cùng đà điểu thuộc tính lâm trung cũng không có cùng chắc tịch thổ lộ, mà là lựa chọn pha trò lừa gạt qua đi. Hán loại này rõ ràng có lệ hành vi, chắc tịch như thế nào sẽ nhìn không ra tới, hậu quả chính là làm cho, tịch càng thêm cho rằng, là chính mình luôn mãi đề cập quá phận yêu cầu, làm đội trưởng sinh khí, nghĩ đến chính mình bị đội trưởng ghét bỏ, chắc tịch khó được, biệt lưu đi lên. Kế tiếp lưu trình. Bởi vì lâm chung cùng chắc tịch đều từng người có tâm sự của mình, toàn bộ tiểu đội không khí đều bị làm cho lập tức động lại lên. Này đàn người nguyên thủy, tuy rằng có được cùng hiện đại sinh viên giống nhau tuổi, nhưng là lại không có giống như bọn họ thiên chân tư bản. Trường kỳ dây rùa ở tử vong tuyến người trên, nhất mẫn cảm, một phát hiện lãnh đạo nhóm chi gian không khí không đúng, lập tức liền sôi nổi đỉnh chỉ cười đùa, thành thành thật thật bắt đầu vùi đầu lên đường. Lâm Trung này sẽ sợ nhất chính là tịch này sẽ đuổi theo, lại cùng hắn dối dám ca ca đệ đệ sự. Cho nên, vì có thể tạm thời né tránh tịch, mà một người một mình đi ở phía trước đội ngũ. Lúc này Lâm Trung, đặc biệt hối hận chính mình tuyển một cái đã khó đi, lại đường xa. Lâm Trung tuy rằng đi vào nơi này đã mau 3 năm, thân thể cũng sớm không phải, mới vừa xuyên qua thời điểm như vậy yếu đi. Nhưng là thân thể hắn tố chất tuyệt đối không có cường đại đến. Có thể cùng một đám đi quán lạn lộ biến thái nhóm đánh đồng trình độ. Vốn dĩ thể lực liền không phải đặc biệt hảo, hơn nữa lại không phải thực thói quen đi loại này cấp bậc lạn lộ. Không ngừng nghỉ đi rồi nửa ngày lộ sau, Lâm Trung liền bắt đầu có điểm ăn không tiêu, chính là hắn lại kéo không dưới mặt tới yêu cầu nghỉ ngơi, chỉ có thể một người cắn răng kiên trì. Thể lực chống đỡ hết nổi, hơn nữa tâm thần không yên, kết quả một chân đặc không Lâm Trung cả người trực tiếp hướng vách núi hạ đảo đi. Có như vậy trong ngáy mắt, Lâm Trung cho rằng, chính mình lần này là thật sự muốn chết, dựa, sớm biết rằng muốn sớm như vậy chết, vừa rồi nên thổ lộ. Đội trưởng, cẩn thận, vẫn luôn đi theo Lâm Trung phía sau tịch, rất sớm liền chú ý tới Lâm Trung tình huống, có chút không thích hợp. Có nghĩ thầm khuyên hắn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chính là lại sợ hắn ngại chính mình lắm miệng, liền càng không thích chính mình. Chỉ có thể theo sát ở Lâm Trung mặt sau, tùy thời chú ý tình huống. Ở lâm trung một chân đạp trống không thời điểm, theo sát ở hắn mặt sau tịch, thân thể động so đại náo còn nhanh, trực tiếp cả người bay qua đi bắt ở đi xuống rất lâm trung. rất ở giữa không trung lâm trung tạm thời đã không có thánh mạng chi ưu chính là chắc tịch vì cứu hắn, phát quá nhanh, không kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị thi thố, một bàn tay bắt lấy hắn, một tay kia bắt lấy trên vách núi nghiêng sinh thân cây. Chính là một cây thân cây, như thế nào có thể thừa nhận được hai người trọng lượng? vẫn luôn lung lay, xem làm nhân tâm kinh. Lâm Trung minh bạch, nếu là tịch lúc này không buông tay nói, hai người bọn họ cuối cùng kết cục, rất có khả năng chính là chết cùng một chỗ. Lâm Trung trước nay đều không phải cái gì vĩ đại người, thậm chí còn có như vậy một chút tiểu ích kỷ. Nhưng là vì làm chính mình nhiều một chút điểm sinh cơ, khiến cho người khác bồi chính mình cùng chết, hơn nữa người kia vẫn là hắn tự nhận là thực thích người, loại chuyện này, hắn làm không được. chắc tịch buông tay. Tuy rằng chắc tịch tên này là hắn tự mình lấy được, chính là này thật là hắn lần đầu tiên cả tên lẫn họ kêu hắn. Chính mình 3 năm trước cũng đã chết quá một lần, này 3 năm vốn dĩ chính là bạch nhật được, có thể gặp được tịch, hưởng thụ một lần ái nhân tư vị cũng đã thực đủ. Không bỏ, chết cũng sẽ không tha. Vì cái gì? Vì cái gì nhìn đến đội trưởng ngã xuống thời điểm, hắn giống như đều không thể hô hấp. Hắn vẫn luôn cho rằng hắn bộ lạc mới là quan trọng nhất. Chính là tại đây một khắc, hắn quên mất sở hữu hết thảy Cái gì bảo hộ tộc nhân, lớn mạnh bộ lạc, đều không quan trọng, hắn chỉ nghĩ muốn đội trưởng sống sót. Chỉ cần hắn có thể sống, liền tinh chính mình đã chết, cũng không cái gọi là. Nguyên lai, like, đội trưởng đã đối chính mình như vậy quan trọng à, hắn trước kia cư nhiên còn ở, ngây ngốc so đo chính mình ở đội trưởng trong lòng vị trí, bộ lạc ở đội trưởng trong lòng địa vị. Ta mệnh lệnh ngươi, buông tay. Mắt thấy nhánh cây lập tức liền phải chống đỡ không được, lâm trung lạnh giọng gọi vào. Mệnh lệnh cũng không bỏ. Nếu là lúc này buông tay nói, đội trưởng nhất định phải chết. Khi thật đội trưởng đối hắn thật sự đã thực hảo, hắn không nên yêu cầu càng nhiều. Lần này cần là có thể sống sót, hắn nhất định sẽ không nhắc lại, làm đội trưởng cho chính mình đường ca ca sự. Chỉ cần có thể cùng đội trưởng cùng nhau hảo hảo tồn tại, chẳng sợ chỉ là giúp hắn chạy chạy chân cũng không cái gọi là... Hắn thích lưu tại đội trưởng bên người cảm giác, thích đội trưởng đối hắn hảo, thích đội trưởng quan tâm hắn, thích. Dù sao, hắn không cần đội trưởng chết, nếu là đội trưởng sẽ chết nói, vậy cùng hắn chết cùng một chỗ hảo. Dựa, lại không buông tay, tin hay không ta triệt người trước. Khi nào, đội thân vệ tổ trưởng cư nhiên dám cái lời đội trưởng mệnh danh. ân chờ người đi lên khiến cho triệt. Cái gì bộ lạc, cái gì nguyên bộ lạc quyền lên tiếng, hết thể đều không quan trọng. Hắn chỉ cần đội trưởng tồn tại. Lao tộc trưởng, tịch thực xin lỗi ngươi, cô phụ ngươi phó thác. Tịch trầm rãi nhắm hai mắt lại, nếu là cuối cùng chịu đựng không nổi nói, liền cùng nhau ngã xuống hảo. Có lầm hay không à, tịch không phải luôn luôn nhắc nghe chính mình nói sao, lúc này cư nhiên cũng phản kháng khởi chính mình tới. Chính là, nói không cảm động nói, kia tuyệt đối là giả. Nhưng là, hai người cùng chết, không phải hắn muốn kết quả A này sẽ... Hắn cũng không dám tiến hành kịch liệt giấy rua, nếu là chính mình lung tung giấy rua, chẳng những bảo hộ không được tịch, ngược lại sẽ hại thân cây đoạn càng mau, cuối cùng rơi vào cái hai cái cùng nhau ngã xuống kết cục. Hiện tại loại này tinh thiết, đã đủ cầu huyết. Hắn cũng không dám gửi hy vọng với, chính mình hai người nếu là thật ngã xuống đi nói, cũng có thể đủ tiếp tục cầu huyết, toàn bộ bình an không có việc gì. Bên này đến hai người đều ở vì làm đối phương sinh tồn mà nỗ lực. Thân là lâm trung bên người thị vệ phi ưng cũng ở vì bọn họ hai cái sinh tồn mà nỗ lực. Thân là bên người thị vệ phi ưng nguyên bản hẳn là một bước không rời, theo sát ở hắn đội trưởng bên người. Chính là bởi vì, ban đầu thời điểm lâm trung tự mình tuyên bố, tất cả mọi người có thể thả lòng một chút, tự do hoạt động. Hơn nữa chắc tịch cùng đội trưởng ở bên nhau, phi ưng cũng cứ yên tâm cho chính mình thông khí. Sau lại, kia hai vị chi gian không biết đã xảy ra sự tình gì. Trở nên đều cổ cổ quái quái Phi ưng tự nhận lá gan không tính đại Tự nhiên không dám tại đây Loại thời điểm trở lại lâm chung bên người Đành phải cùng mặt sau đồng đội Cùng nhau rất xa đi theo bọn họ Nhưng không nghĩ tới chính là Đội trưởng đi tới đi tới cư nhiên sẽ luẩn quẩn trong lòng nhảy vực Về nhảy vực điểm này là bởi vì Phi ưng không cho rằng sẽ có người Bởi vì đi rồi non ngửa thiên lộ Liền mệt trượt chân ngã xuống đi Con hào cuối cùng thời điểm Bị chắc tịch kéo lại ta nói đội trưởng uy, ngươi làm gì luẩn quẩn trong lòng a, ngươi nếu là không thích chắc tịch tiểu tử này nói, tiếp đón một tiếng liền thành, đáng giá khó xử chính mình, cũng khó xử hắn sao? Hắn chính là ngươi bên người thị vệ a, ngài nếu là có chuyện gì nói, hắn đồng dạng cũng sống không được. Giờ phút này phi ưng, không mẹ phi ưng danh hảo, sức của đôi bàn chân không phải giống nho mau, mắt thấy đội trưởng cùng chắc tịch treo ở giữa sân núi. Lập tức dùng ra cả người thủ đoạn chạy như bay qua đi, chính là chờ hắn đạt tới thời điểm, hắn lại bị phía dưới hai người hoàn toàn xem nhẹ rớt. Tuy rằng thực không nghĩ quấy dày bọn họ, chính là nếu là bọn họ lại không lên nói, liền thật muốn ra đại sự. Cái kia, đội trưởng, tổ trưởng, có thể hay không phiền toái các ngươi trước đi lên, về sau lại nói chuyện phím A. Các ngươi không sợ chết, hắn sợ A, này nói chuyện phiếm địa phương tuyển, đại nhân vật chính là không giống nhau A. Đây là chắc tịch. Đây là Lâm Trung. Chờ ta đi lên, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Đây là hai người cộng đồng tiếng lòng. Ở phi ưng dưới sự trợ giúp, chắc tịch cùng Lâm Trung cuối cùng ai cũng không có nga xuống. Bất quá hồi tưởng khởi vừa rồi kia một màn, trong lòng đều có điểm dị dạng cảm giác. Bất quá, chết phi ưng ngươi đã sớm tới rồi, không chạy nhanh cứu người, ở bàn biên xem diễn đâu, xem thực sung sướng đúng không? Vốn dĩ bởi vì chính mình cứu giá có công, mà âm thẩm tự hỉ phi ưng, phát hiện đội trưởng cùng tổ trưởng cư nhiên đều dùng ác độc ánh mắt nhìn chính mình, tức khác một trận giật mình, hắn không có đắc tội bọn họ à, là hắn cứu bọn họ được không? Phi ưng, vì cái gì xảy ra chuyện thời điểm, ngươi không ở đội trưởng bên người? Thích mò lâm chung một bước xuất kích, đối với phi ưng lạnh giọng quát. Như thế nào có loại dự cảm bất hảo? Như vậy không phụ trách nhiệm? Liên chính mình nên làm cái gì cũng không biết, còn như thế nào đương đội trưởng bên người thị vệ. Ta xem trở về về sau, cần thiết từ đội thân vệ, một lần nữa chọn lựa thích hợp, đội trưởng bên người thị vệ người được chọn. Tích này cũng không phải là nói giỡn, tuy rằng là Phi Ưng cuối cùng cứu bọn họ không sai. Nhưng là nếu Phi Ưng vẫn luôn thành thật ngốc tại đội trưởng bên người nói, sự tình hôm nay cũng liền sẽ không đã xảy ra. Bên người thị vệ nếu liền bên người đều làm không được, còn không bằng thay đổi người. Trước kia hắn còn nghĩ, phi ưng như thế nào cũng coi như người một nhà, vì chính mình nguyên lai bộ lạc địa vị, nhất định phải giữ được hắn. Chính là hiện tại, cái gì đều không có đội trưởng an toàn tới quan trọng. Đội trưởng, phi ưng biết chính mình sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta về sau nhất định sẽ không tái phạm nghe được chắc tịch nói như vậy, phi ưng cũng biết, hắn lúc này là tới thật sự. Chính mình lần này thật là làm sai một, Làm hại đội trưởng thiếu chút nữa mất mạng, như thế nào trừng phạt chính mình đều có thể, nhưng là đổi đi chính mình nói, chính mình liền xong rồi, cho nên hắn ra mặt dày hướng đội trưởng cầu tình. Mất chức gì đó liền thôi bỏ đi. Nghe được chắc tịch nói sau, vốn dĩ bởi vì phi ưng xem hắn cùng tịch chê cười, mà tính toán nho nhỏ giáo hấn một chút hắn lâm trung mềm lòng. Nói như thế nào cũng là hắn kéo chính mình đi lên, đương nhiên thất trách là khẳng định có điểm. Chính là chẳng lẽ có thể về sau thế hoàng gia thị vệ tiêu chuẩn, tới yêu cầu xã hội nguyên thủy phi ương sao? huống hồ là chính hắn gọi người khác tự do hoạt động, chẳng lẽ xảy ra chuyện sau, còn toàn thành phi ưng một người sai rồi không thành? Lại nói, liền tính là hắn sai, hắn hiện tại cũng lấy công chuộc tội không phải. Hảo đi, kỳ thật là hắn dùng thói quen người, không nghĩ đổi đi mà thôi. Nghe được lâm trung cầu tình, chắc tịch sao có thể không rõ hắn đây là khó hảo tâm lại tái phát. Tính, không triệt liền không triệt đi. Mỗi ngày đi theo Lâm Trung người, đương nhiên muốn Lâm Trung chính mình dùng thoải mái, mới quan trọng nhất. Bất quá, dùng lệnh thấu xương ánh mắt nhìn lướt qua phi ưng, tiểu tử này năng lực cùng thái độ đều kém một chút, yêu cầu trọng điểm huấn luyện. Nhất định phải đem hắn bồi dưỡng thành, đội trưởng cho bọn hắn giảng những cái đó chuyện xưa hoàng gia bên người thị vệ mới được. Nói, Lâm Trung ngươi không có việc gì thời điểm rốt cuộc cho đại gia nói chút cái gì chuyện xưa A Xóa nạn mù chứ không phải như vậy quá đi. Bất quá ở ngay lúc này, cảm thấy ủy khuất nhất, sắc không phải phi ưng, mà là lộc lão Lộc lao cũng sẽ không giống phi ưng giống nhau như vậy không nhãn lực, cho rằng đội trưởng là chính mình ngại vực. Hắn rõ ràng thấy đội trưởng là không cẩn thận, một chân dâm không nga xuống. Nhớ tới xuất phát trước, đội trưởng dò hỏi chính mình, lộ hay không an toàn thời điểm, chính mình vỗ ngực bảo đảm. Lộc lao liền cảm thấy chính mình thực quan uổng con đường này người bình thường đi, là tuyệt đối không có vấn đề, chính là hắn quên mất, bọn họ đội trưởng cũng không phải là người bình thường A. Nói, hắn thật sự không phải muốn hãm hại đội trưởng A, hắn chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt quyền thượng vị A quá bi thảm, hắn một cái vừa mới gia nhập bộ lạc mặt khác bộ lạc thủ lĩnh, gặp phải loại sự tình này, thật là quá chiêu nghi, hắn thật sự hào hoan buồn A. Bên này Lâm Trung cùng tịch vừa mới đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, chính là một cái khác theo chân bọn họ quan hệ không cạn bộ lạc, lại đồng dạng ở sống chết trước mắt. Du, chúng ta thật sự phải đi sao? Đây chính là phản bội tộc ca. Giờ phút này cục đá thực sợ hãi, hắn năm nay mới 15 tuổi, tuổi vốn dĩ liền không lớn, hơn nữa trời sinh tính cách tương đối yếu đối, đồng nhiên gặp được loại sự tình này, liền càng thêm không có chủ ý. Đang ở thu thập đồ vật du, phát xuống tay tiểu nhị, ngừng đầu lên, châm giọng nói, hòn đá nhỏ, Nghe, chúng ta nếu là hôm nay buổi tối không đi nói, phải bồi bọn họ cùng chết. Cục đá không biết Du thuyết đúng hay không, thiếu tộc trưởng từ giao lưu đại hội sau khi trở về, trong bộ lạc không khí liền vẫn luôn quái quái, làm cho hắn rất sợ hãi. Vừa rồi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên Du, đông nhiên chạy tới kêu hắn thu thập thứ tốt, đêm nay cùng hắn cùng nhau đào tẩu. Hắn từ nhỏ chính là cái không có gì chủ ý người, nghe xong Du đến lời nói sau. Liền càng thêm không có chủ ý, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, dù nhìn không được, liền trực tiếp tự mình động thủ, giúp hắn thu thập đồ vật. Vì cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Mấy ngày này mọi người đều quái quái tuy rằng hắn ở trong bộ lạc Nhật Tử, quá đến cũng không phải thật hảo, nhưng là liền như vậy rời đi chính mình sinh sống 15 năm đến địa phương, hắn cảm thấy không tha, đồng thời cũng thực sợ hãi. Nhìn đến này khối lạn cũng đã, hiện tại này phó mềm yếu bộ dáng, du liền khi không đánh vừa ra tới, rõ ràng đồng dạng là nam, cư nhiên liền trong bộ lạc nữ nhân đều so không được, cả ngày liền biết nhặt cục đá chơi, nếu không phải chính mình từ nhỏ liền chiếu cô hắn, liền tính không bị nói chết, cũng đến bị người cấp khi dễ chết. Vốn dĩ bởi vì cùng sơn một giao dịch nguyên nhân, cục đá ở bộ lạc tình cảnh bắt đầu hảo quá đi lên, chính là hiện tại, bộ lạc cư nhiên ra loại sự tình này, hắn không thể không mang theo cục đá cùng nhau chạy trốn. ai. Gia hỏa này tuy rằng nhắc gan, nhưng là lại là cái chủ ý kiên định, chính mình nếu là bất hòa hắn nói rõ ràng nói, phòng chứng hắn là sẽ không theo chính mình đi. Bởi vì, tộc trưởng cái kia láo đông tây hôn đầu, ngạnh muốn che chở con của hắn. Đem phạm tội hôn đản giao ra đi, đoàn người liền không cần chạy. Thiếu tộc trưởng, hắn lại làm cái gì chuyện xấu sao? Vì cái gì thiếu tộc trưởng liền không thể thành thật điểm đâu? Nghe được thiếu tộc trưởng ba cái tự, Dù trong lòng hỏa liền căng hơn Bộ lạc tộc trưởng luôn luôn đều là đoàn người chính mình tuyển Cái này Lao Đông Tây cư nhiên tưởng trực tiếp Chuyển cho con của hắn Còn thiếu tộc trưởng đâu Ta phi, ai thừa nhận Trừ bỏ sẽ ăn Sẽ khi dễ người ngoại Hắn còn sẽ làm gì Lần này cư nhiên chạy tới giao lưu đại hội thượng Sông lớn như vậy thai hoạn Đến lúc này lão Đông Tây cư nhiên còn tưởng che chở hắn Lôi kéo đại gia bồi hắn hai trà con cùng chết Hắn lại không điên, vì cái gì phải cho người khác trốn cùng, cho nên phong một tìm tới hắn, hắn lập tức liền đáp ứng muốn cùng nhau đi. Lần này cần cùng nhau đi người cũng không ít, nếu là đều là tráng niên nói còn dễ làm, chính là mọi người đều là có thân nhân, không có khả năng đem tuổi già thân nhân lưu lại chịu chết. Mang lên bọn họ cùng nhau đi nói, bọn họ có thể đi địa phương cũng chỉ có một cái, chỉ có bọn họ mới có thể mấy năm liên tục lao cùng nhau tiếp thu. Nhìn Du không trả lời chính mình vấn đề, nhắt gan cục đã cảm thấy chính mình khả năng nói sai rồi cái gì, chính là rời đi bộ lạc dù sao cũng là kiện đại sự, cái gì cũng không biết, liền như vậy đi rồi nói, hắn vô pháp tâm an. Hắn rốt cuộc lấy hết can đảm lại hỏi một lần, Du, chúng ta vì cái gì cần thiết phải rời khỏi đâu, là thiếu tộc trưởng làm cái gì không tốt sự tình sao? Hừ, không tốt sự tình, đương nhiên là không tốt sự tình. Tiểu tử này rốt cuộc chọc tới không nên dây vào người. Sợ cục đá tiểu tử này nghe không rõ, dù đôi tay đẻ lại cục đá bả vai nghiêm túc đến tiếp tục nói đến, hắn ở giao lưu đại hội thượng, cư nhiên cùng một thứ tộc người nhìn chúng đồng dạng một thứ, sau đó cùng người khác đã xảy ra xung đột. Du đến lời nói còn không có nói xong, cục đá kích động nói, thiếu tộc trưởng sao lại có thể như vậy, một thứ người đều dám chê ơ. Chúng ta đến nhanh xin lỗi, bằng không một thứ sẽ không cao hứng. Chính là, chỉ là đoạt đồ vật nói, xin lỗi lại bồi đồ vật hảo, vì cái gì, chúng ta nhất định phải đào tẩu. Tuy rằng lại phải bị lấy đi rất nhiều đồ ăn, chính là hắn vẫn là không nghĩ đào tẩu, chẳng lẽ Du thuyết, không đi liền sẽ chết nói, là lo lắng đồ ăn giảm bớt, chính mình sẽ bị đói chết sao? Du, chúng ta có thể không đi, tuy rằng sẽ mất đi rất nhiều đồ ăn, nhưng là chúng ta sẽ không đói chết. Chúng ta có thể cùng sơn mục tộc trao đổi đồ ăn. Liền dùng sau núi cục đá. Bọn họ thích cái kia đồ vật. Cho rằng tìm được rồi phương pháp giải quyết cục đá, tâm tình lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Ai nói cho ngươi, chỉ cần đưa đồ ăn qua đi, liền sẽ không có việc gì. Nhìn bộ dáng này cục đá, dù rốt cuộc nhịn không được giống to lên, tên kia giết người. Giết người có biết hay không, ngươi cảm thấy một thứ còn có bông tha chúng ta khả năng. Giết người, bọn họ tộc thiếu tộc trưởng ở một thứ địa bàn, giết một thứ người. Cuối cùng còn chạy thoát trở về. Tộc trưởng cư nhiên cái gì cũng chưa cùng đại gia nói, là muốn cho toàn tộc cùng chết sao. Hắn đã thực buồn, cũng biết bọn họ là tuyệt đối đánh không lại một thứ. Sợ hai năm chặt du đắc thủ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thật đáng sợ, bọn họ đều sẽ bị giết rớt, liền tính không bị giết chết, cũng sẽ bị bắt đi biến thành nô lệ, hắn không cần làm nô lệ a Nhìn cục đá sợ hãi bộ ráng, du bất chấp an ủi hắn, Kéo người liền đi ra ngoài, hôm nay trong bộ lạc đại nhân vật đều tụ ở bên nhau mở hộp đi, lúc này không đi, liền thật đến cũng chết. Lôi kéo giống dối gô giống nhau toàn thân cứng đờ cục đá, đi vào cùng đoàn người ước định giao lộ, phát hiện mọi người đều đã tới rồi, cũng chỉ kém bọn họ hai cái. Các ngươi nếu là lại không tới, chúng ta liền phải rời đi. Vừa thấy đến bọn họ hai cái đi tới, đã sớm chờ không kiên nhẫn thụ, lập tức liền lớn tiếng ồn nào lên. Cục đá sợ hãi tránh ở Du đến phía sau, Du biết chính mình chậm chế đại gia thời gian, mọi người đều vội vã chạy trốn, chính mình hai người còn làm đại gia đợi lâu như vậy, phát hỏa thực bình thường, thực xin lỗi, là chúng ta đã tới trưởng. thủ đang muốn không thuận theo không bông tha thời điểm, từ đại bộ đội đi ra một người, ngăn lại hắn, đều khi nào, hiện tại là so đo này đó thời điểm sau. Hiện tại đoàn người đều đã đến đông đủ, chúng ta hiện tại phải làm, chính là lập tức xuất phát. Khó được phải chờ tới đám kia người học xong, lại đi không thành. Người này gọi là Phong, là trong bộ lạc rất có năng lực người trẻ tuổi, san thú năng lực cùng đầu góc đều thực hảo, nếu không phải tộc trưởng có tư tâm nói, đời kế tiếp tộc trưởng nhất định sẽ là hắn. Hơn nữa lần này trốn đi cũng là hắn chú ý, cho nên hắn vừa đứng ra tới nói chuyện, Thu Liên ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhìn tránh ở du phía sau cục đá, Thu Liên bắt đầu trận trắng mắt, đây là nam nhân sao. Nhìn đến liền muốn đánh hắn, 15 tuổi đến tuổi, còn tưởng rằng chính mình là tiểu hài tử không thành. Nếu không phải bởi vì lần này, đoàn người quyết định muốn đến cậy nhờ địa phương là Sơn Mục nói, hắn tin tưởng là sẽ không có người đồng ý mang lên hắn, càng đừng nói còn muốn đoàn người mạo nguy hiểm, chờ hắn đã lâu như vậy, thật là cái phê vợ. Nhan thoại ít nói, chạy trốn quan trọng nhất, đoàn người vội vội vàng vàng bắt đầu hướng về Sơn Mục phương hướng đi tới. Báo, trưởng lao không hảo. Bên ngoài tới thật nhiều người. Cái gì? Chẳng lẽ lâm trung gia hỏa này gặp rắc rối? Lao tộc trưởng vừa nghe đến hội báo, lập tức bắt đầu dầm chân, giờ phút này hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm lao thái. Tới hảo, tiểu gia rốt cuộc tìm được hết giận địa phương. Cùng lao tộc trưởng bất đồng sự, e sợ cho thiên hạ không loạn A báo, vừa nghe đến tin tức này, liền có vẻ thực hưng phấn, mấy ngày này tới nay, hắn đều mò phiền đã chết, trước bị đội trưởng chẳng ghét. Lại bị muội muội ghét bỏ, hắn thật sự hào đáng thương. Hiện tại rốt cuộc có người đưa tới cửa tới cấp hắn phát tiết, hắn có thể không cao hứng sao. Từ từ, bọn họ tới bao nhiêu người, là toàn bộ đều là người trẻ tuổi, vẫn là người nào đều có. Quan trọng nhất chính là, bọn họ mang vũ khí sao. Lúc này vẫn là phương lăng nhất đáng tin cậy, trách không được lâm trung tín nhiệm nàng. Tới báo tộc nhân cẩn thận hồi tưởng một chút, khoa tay mua chân đến. Phân biệt không nhiều lắm chúng ta bộ lạc một nửa người nhiều như vậy. Là người nào đều có, lão, thiếu, nam nhân, nữ nhân, ơn, đều có. Vũ khi nói, có trên tay có, có không có. Nghe xong tộc nhân miêu tả, Phương Lăng cảm thấy đối phương không giống như là tới tấn công bọn họ. Có ai sẽ mang theo lão nhân, tiểu hài tử ra tới cướp bóc đánh nhau sao? Có bọn họ một nửa như vậy nhiều người, làm nàng ngắm lại. Đội trưởng cho bọn hắn vài người làm cái gì đặc hứng thời điểm, có đã dạy bọn họ thức số, còn nói cho bọn họ bộ lạc hiện tại tổng cộng có 600 nhiều người. 600 một nửa ân hẳn là 300 người đi. Nhất định không sai được, nàng học chính là nhanh nhất, đội trưởng đều khen nàng kia cái gì ngộ tính cao tới, còn có mỗi ngày lên lớp xong, đội trưởng giảng chuyện xưa đều hảo hảo nghe. Nha! Nàng suy nghĩ cái gì, tại như vậy nhất muốn thời khắc. Nàng cư nhiên thất thần, nàng thực xin lỗi đội trưởng tín nhiệm. Tuy rằng cơ bản có thể khẳng định đối phương không phải tới đánh nhau, nhưng là thân là bộ lạc cầm quyền phái, đối với mọi người phụ trách, cho nên nàng quyết định tự mình đi nhìn xem. Nhìn chính mình muội muội, cư nhiên muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, đang ở cùng muội muội dùng mình Trung A báo nhưng dùng mình không nổi nữa. Chết sống đều phải đi theo đi, nhìn quan tâm chính mình ca ca, Phương Lăng cảm thấy... Tuy rằng chính mình ca ca đơn thuần một chút, nhưng là có ca ca cảm giác thật tốt. Ca ca ngươi yên tâm, nàng cũng sẽ bảo hộ ngươi. Phương Lăng cùng A báo mang theo người, lui tới người phương hướng đi đến, cư nhiên phát hiện đối phương ở cự chính mình bộ lạc cách đó không xa, chính mình chủ động ngừng lại, hình như là đang chờ chính mình những người này đã đến. Nhìn từ sơn mục trong bộ lạc, đi ra, cư nhiên là cái nữ nhân, phong hơi hơi ngây ra một lúc. Bất quá thực mô đã bị hắn che giấu đi qua, lập tức nhiệt tình đi lên đi, thuyết minh chính mình đám người ý đồ đến. Nghe thế sao nhiều người, đều là tới đầu nhập vào chính mình bộ lạc, Phương Lăng thật là có điểm kinh ngạc. Hơn nữa có loại đội trưởng nói cái loại này bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tạp trung cảm giác, đội trưởng nói bánh có nhân là một loại ăn, bị ăn tạp trung đương nhiên thực vui vẻ. Tuy rằng đối phương tới đầu nhập vào chính mình, tuyệt đối là kiện rất tốt sự. Nhưng là đội trưởng hiện tại, còn ở bên ngoài không có trở về. Chuyện lớn như vậy, nàng cũng không dám tự tiện làm chủ, lão tộc trưởng đồng dạng cũng không có cái này quyền lợi. Phương Lăng đành phải làm cho bọn họ trước tiên ở tại chỗ chờ một lát, chính mình yêu cầu trở về cùng lão tộc trưởng, hảo hảo thương lượng một chút mới có thể quyết định như thế nào an trí này nhóm người. Trải qua thương lượng sau, lão tộc trưởng cùng Phương Lăng quyết định, làm này nhóm người gần đây tìm sơn động trước an trí xuống dưới. Nếu đối phương khuyết thiếu đồ ăn nói, phía chính mình có thể cung cấp một ít. Chờ đến Lâm Trung sau khi trở về mới quyết định tiếp thu hay không bọn họ vấn đề. Phong kinh ngạc với Lâm Trung đối bộ lạc khống chế cư nhiên đạt tới tình trạng này, nhưng là hiện tại bọn họ không có khác lộ có thể đi, trừ bỏ tiếp thu, bọn họ không có lựa chọn khác, đành phải ngoan ngoãn tìm nghỉ chân sơn động đi. Mà lúc này Lâm Trung thì tại một bên lên đường một bên tự hỏi Trung, đến ra một cái quan trọng kết luận. Nếu tịch liền chết đều phải cùng hắn dây dưa ở bên nhau. Như vậy liền không nên trách hắn, dây dưa hắn cả đời. Nghĩ thông suốt lâm trùng tức khác cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật hắn phía trước đà điều hành vi, tuy rằng có sợ bị cự tuyệt thành phần ở bên trong, nhưng là càng nhiều thật là, không nghĩ phá hư tịch bình thường sinh hoạt, tiềm thức cho rằng tìm cái nữ nhân kết hôn, sinh cái thuộc về chính mình tiểu hải tử, đối tịch mà nói sẽ tương đối hảo. có lẽ Sẽ có người cảm thấy hắn làm ra vẻ, nhưng là đã tới rồi 30 tuổi, thả hai đời vì hắn. Tưởng đã sớm không phải ái ngươi liền nhất định phải cùng ngươi ở bên nhau kia một bộ, mà lại như thế nào là mới làm đối phương hạnh phúc. Đã không bỏ xuống được chính mình cảm tình, thời khắc muốn cùng người trong lòng càng tiến thêm một bước. Lại lo lắng bởi vì chính mình dây dưa, mà làm người yêu mất đi người bình thường hạnh phúc. Thường xuyên sinh hoạt ở mâu thuẫn chung kết quả chính là hắn cảm thấy chính mình thường xuyên tinh phân, phòng trừng cũng làm tịch cảm thấy rất kỳ quái đi. Chính là hiện tại, hắn lại không nghĩ lại buông tay, có lẽ làm như vậy có điểm ích kỷ, nhưng là chính mình vốn dĩ cũng không phải cái gì đại thanh nhân, coi như này tiểu nhân lại như thế nào. Đương nhiên, hắn sẽ tuyệt đối tôn trọng tịch lựa chọn, nếu tịch cuối cùng vẫn là không thể tiếp thu hắn nói, hắn là sẽ không miễn cưỡng hắn đến. Nhưng là hắn cũng có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, ở tịch làm lựa chọn thời điểm. Gây điểm ảnh hưởng gì đó, hẳn là không tính gian lận đi. Lâm Trung, buông ra tay chân, theo đuổi thuộc về chính mình hạnh phúc đi. Ha ha! Đối này, hắn chính là tuyệt đối có tin tưởng, tuy rằng chính mình không phải cái gì tình thánh cấp bậc đến nhân vật, nhưng là thu phục tịch cái này người Nguyên Thủy nói, hẳn là còn không phải cái gì vấn đề lớn. Làm hắn ngẫm lại xem, bước đầu tiên nên làm cái gì đâu, tới một lần thâm tình thông báo. Trong đầu hiện ra như vậy một màn, Chính mình cầm hoa tươi, vì một gối xuống đất ở dưới ánh trăng đối với tịch tới thứ thần tình thông báo, sau đó, sau đó đáng thương tịch, dọa ngất đi rồi. Đột nhiên chạy tới cùng nguyên thủy đồng tính nói, ta thích người, trực tiếp đem người dọa vượng khả năng tính so với bị tiếp thu khả năng tính, lớn không ngừng một chút. Suy xét đến người nguyên thủy tiếp thu năng lực, Lâm Trung quyết định chọn dùng nhuận vật tế vô thanh phương pháp, làm tịch chậm rãi cảm nhận được hắn hảo, bất quá, cẩn thận ngắm lại. Giống như hắn vẫn luôn đều tại như vậy làm đi. Xem ra, hắn trong tiềm thức liền chưa từng từ bỏ quá, lúc trước bất quá là quá không được chính mình bất động thẳng nam cái kia khả mà thôi. Dựa, rõ ràng là tiểu nhân một cái, trang cái gì sói đôi to, khinh bỉ chính mình một cái trước. Dọc theo đường đi nghĩ chính mình vì ái tắc chiến kế hoạch lâm chung lại một lần bắt đầu như đi vào coi thần tiền, làm đến hắn bên người phi ương cùng tịch đều vô cùng khẩn trương. Sợ hắn lại đến một lần cùng huyền nhai thân mật tiếp xúc. Lộc lao càng là ở trong lòng âm thầm thề, nếu là chính mình lần sau lại cùng Lâm Trung ra hỏa này một đường nói, nhất định sẽ không lại chọn loại này lãn lộ tới đi rồi. Lại nhiều tới vài lần, phòng trưng hắn liền sẽ hoạn thượng Lâm Trung nói kia cái gì bệnh tim, Lâm Trung nói kia chính là bệnh nặng, hiện tại nhật tử như vậy thoải mái, chính mình còn tưởng sống lâu mấy năm đâu. Bất quá, hắn rất tò mò. Cái này bệnh tim rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu, so với bọn hắn sốt cao đột nột, phát suốt, còn lợi hại sao? Chuyên môn tuyển một cái lạn lộ tới đi, trừ bỏ lâm trung chính mình ở cảm tình mặt trên nghị thông suốt ở ngoài, liền không còn có mặt khác thu hoạch. Này không phải vô nghĩa sao, đoàn người đều bị ra hỏa lăn lộn gà bay chó sủa, ai có thời gian rồi đi chú ý bốn phía. Liền tính tân giống loài, thật sự xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ở Lâm Trung một đường như đi vào coi thần tiên dưới tình huống, có thể có thu hoạch mới là lạ đâu. Mau đến chính mình bộ lạc chủ động, Lâm Trung lúc này mới phát hiện chính mình, chính mình cư nhiên dọc theo đường đi đều suy nghĩ chính mình cảm tình vấn đề, đem ban đầu kế hoạch toàn bộ quên hết, quả thực quá bỏ rơi nhiệm vụ. Trột dạng ngắm ngắm bốn phía, còn hảo không có người có phát hiện bộ ráng, rốt cuộc bắt đầu lý giải cổ nhân theo như lời Mỹ nhân lầm quốc. Đội trưởng, người rốt cuộc đã trở lại. Phương tổ trưởng cùng lão trưởng lão đều mong ngươi, thật nhiều thiên. Ở cửa động phụ trách canh gác tộc nhân, vừa thấy đến lâm Trung bọn họ đoàn người xuất hiện, vội vàng đón đi lên hội báo. Mong hắn thật nhiều thiên. Mong hắn trở về làm cái gì? Là có chuyện gì, cần thiết phải đợi hắn trở về chủ trì sao? Hắn ngắm lại, là gạch toàn bộ thiêu hảo, có thể bắt đầu khởi công. Cái này khả năng tính hẳn là không lớn đi. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cũng không có khả năng xong đến thành A đúng rồi, tính tính thời gian, hồ nước củ sen mau thành thủ. Cảm tình, này hai tên giá hỏa cũng là cái đồ tham ăn, liền ngóng trông hắn trở về ăn một bữa no nê đâu. Thành, không thành vấn đề, tiểu ra hôm nay tâm tình không tồi, thỏa mãn các ngươi nguyện vọng hảo. Đến, ta đã biết. Lâm Trung vạn áo trên tay áo vòng khai tộc nhân bước nhanh hướng cửa động đi đến, chuẩn bị hôm nay đại làm một hồi. Nhìn Lâm Trung một bộ không cần phải nói, ta cái gì đều đã biết biểu tình, canh gác tộc nhân đối chính mình đội trưởng sùng bái lại đạt tới tân độ cao, đội trưởng chính là đội trưởng A, hắn lời nói cũng chưa nói xong, đội trưởng liền cái gì đều đã biết, đội trưởng nhất định không phải người đúng hay không, vốn dĩ đội trưởng chính là bỗng nhiên xuất hiện, nhất định là từ bầu trời rớt xuống. Kỳ thật từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, hắn chấn tướng. Lâm Trung tưởng tượng đến, Lập tức liền có thể ăn đến thơm ngọt củ sen, liền hưng phấn đến không được. Ấn, trước dùng củ sen hầm cái canh, đến thêm chút mới mẻ sương sườn, cái này chính là hắn thích nhất đồ ăn. Sau đó ở tới cái tố xào củ sen, là cắt miếng vẫn là cắt đứt tương đối hảo đâu. Ở hắn tự hỏi hôm nay buổi tối thái sắc thời điểm, vốn dĩ liền không xa khoảng cách rốt cuộc bị hắn đi xong rồi. Người rốt cuộc đã trở lại, người không ở, chúng ta nhưng không hảo loạn làm quyết định. Loại sự tình này vẫn là đến ngươi tới bắt quyết định mới được. Vừa thấy đến Lâm Trung xuất hiện, Lao Tộc Trưởng liền kìm nén không được chạy tới, lôi kéo hắn thương lượng. Khẳng định đến chờ ta trở lại mới được, nếu không các ngươi lại đến lãng phí không ít nguyên liệu nấu ăn, các ngươi cũng không biết như thế nào lộng mới ăn ngon. Nói, năm nay thu hoạch thế nào? Nhìn đến Lao Tộc Trưởng, đồ tham ăn cũng tỏ vẻ thực gấp không thể chờ. Lao Tộc Trưởng hoàn toàn không rõ Lâm Trung đang nói cái gì. Chẳng lẽ ở bên ngoài canh gác người không nói cho hắn Đội trưởng Ngài nói chính là hồ nước củ sen cùng củ hấu sao Bởi vì ngày trước kia có nói qua Này hai dạng đồ vật đến trái cây Đều lớn lên ở hoa phía dưới Ngày thường ngươi sợ chúng ta bị thương trái cây Đều không cho đoàn người tùy tiện đi xuống xem Cho nên đến nay Đoàn người đều còn không biết Những cái đó trái cây rốt cuộc thành thục không có Vẫn là phương lăng thông minh Lập tức liền nhìn ra hai vị này hoàn toàn là ở ông nói gà bà nói vịt, vội vàng ra tới giải vây. Lao trưởng lão, tuy rằng biết ngươi là nóng vội cùng đội trưởng thương lượng, phong dẫn dắt hắn kia 300 tộc nhân tới đến cậy nhờ chuyện của chúng ta. Chính là đối với bộ lạc tới nói, đồ ăn mới là chúng ta lại lấy sinh tồn cơ sở, đội trưởng mới trở về, đương nhiên càng quan tâm chúng ta lần đầu tiên gieo chồng thu hoạch vấn đề. Cho nên, ngươi lão trước không nên gấp gác. Vừa nghe Phương Lăng nói, Lâm Trung lập tức là chính mình không nghe xong tộc nhân hội báo liền ước đoán, này sẽ nháo ra chê cười tới, còn hảo Phương Lăng cái này bậc thang đáp lại mau lại hảo, Lâm Trung theo liền xuống dưới. Phương Lăng nói không sai, bảo đảm đồ ăn nơi phát ra rất quan trọng, cái này chính là bộ lạc hạng nhất đại sự. Bất quá có người tới đến cậy nhờ chúng ta bộ lạc, cũng đồng dạng cũng không phải việc nhỏ. Phiên tói lao tộc trưởng cho ta cụ thể nói một chút tình huống. Nhìn phương lăng cùng lâm trung hỗ động, lao tộc trưởng nếu là còn không rõ, phỏng trừng liền bạch bị lâm trung kêu cáo giả. Tiểu hồ ly, lao tộc trưởng thầm mắng một tiếng, kỳ thật trong lòng không biết đối phương lăng có bao nhiêu vừa lòng. Đáng tiếc, là cái nữ hài tử, nếu là cái nam thì tốt rồi. Bất quá, lao tộc trưởng nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ là cái nữ, càng tốt cũng không nhất định. Ra rồi, không còn dùng được vẫn là từ phương lăng tới hảo hảo cho ngươi nói một chút đi. Cáo giả quyết định giúp tiểu hồ ly một phen. Lâm Trung như thế nào sẽ không rõ, này lao đông tây rốt cuộc ở đánh cái gì ý đồ xấu, nhưng là hắn lại không tính toán ngăn cản, kích thích kích thích tịch cũng là tốt. Nhưng là, hắn đến lén tìm cái thời gian, cùng phương lăng hảo hảo nói nói chuyện, trước trinh đến tiểu cô nương bản nhân đồng ý mới được, cũng không thể làm tiểu cô nương hiểu lầm, không thể hiểu được cướp đi người khác phương tâm. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, hắn nhưng không muốn cùng nhất đắc lực can tướng ly tâm. Tuy rằng lão tộc trưởng làm Phương Lăng tới giải thích, có rất lớn tư tâm ở bên trong. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Phương Lăng năng lực thật là trong bộ lạc số 1 số 2, đặc biệt là xử lý nội vụ phương diện, ngay cả tịch đều so ra kém nàng. Nếu là này nữ hải, sinh ở hiện đại nói, tuyệt đối không phải là giống nhau nữ cường nhân. Phương Lăng thực làm hết phận sự hướng lâm trung giảng thuật phong dẫn giáp tộc nhân tới đến cậy nhờ bọn họ tình huống. Còn riêng gia nhập một ít, nàng ngầm quan sát quá đến kết quả, nhưng là lại rất sáng suốt không có gia nhập chính mình ý kiến, hết thảy đều chờ lâm trung, tới phán đoán quyết định. Như thế biết xử sự, sự hảo cấp giới, làm lãnh đạo tưởng không thích đều khó. Bất quá, Phương Lăng biểu hiện như thế khôn khéo, lại làm lâm trung có loại nghịch thiên cảm giác. Nhìn Phương Lăng kia trương xinh đẹp gương mặt tươi cười, Suy đoán bên trong rốt cuộc còn có phải hay không hàng nguyên gốc, không phải là hồn xuyên tới đồng hương đi. Nghe song phương lăng hội báo sau, Lâm Trung lập tức phái người đi thông chi phong bọn họ mấy cái, Lâm Trung quyết định tiếp kiến bọn họ. Chuyên lời người đi rồi về sau, Lâm Trung liền vẫn luôn cùng chính mình bên người vài người, thương lượng về như thế nào tiếp kiến, cùng mặt sau như thế nào an trí bọn họ công việc, dù sao cũng là lần đầu tiên có người chủ động cử tộc đầu nhập vào, đến thận trọng đối đại mới được. Chỉ chốc lát, phong liền mang theo vài người lại đây. Từ tốc độ này thượng phán đoán, bọn họ hẳn là so với chính mình càng sốt ruột. Từ từ, hắn thấy ai, cục đá. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, không có người nói cho hắn. Lần này tới người, là cục đá bộ lạc ra cẩn thận tưởng tượng. Phương Lăng không có ra quá môn, tự nhiên không quen biết cục đá, mà đối phương tạm thời lãnh tụ phòng, phòng trừng cũng không có cố tình nhắc tới quá. Hơn nữa Phương Lăng đem bọn họ an bài ở bộ lạc bên ngoài, trong tộc nhận thức cục đá người cũng không có cơ hội nhìn thấy hắn. Cho nên chịu vốn là không có người biết, tới đầu nhập vào bọn họ, là bọn họ lớn nhất hợp tác đồng bọn. Chính là, vừa rồi Phương Lăng nói bọn họ tổng cộng tới 300 người tới bộ giáng, nhưng là hắn rõ ràng nhớ rõ cục đá toàn tộc nói, tuyệt đối có không dưới 2.000 người mới đúng, này chung gian, là đã xảy ra chuyện gì mà làm này 300 người thoát ly đâu. Ở kế tiếp nói chuyện với nhau chung, lâm Trung thực mau liền minh bạch, bọn họ tới đầu nhập vào chân thật nguyên nhân. Đối với điểm này, Phong chưa từng có tính toán quá dấu dếm, Sơn Mục cùng chính mình bộ lạc tuy rằng khoảng cách mặt trên không tính gần, nhưng là bởi vì hai bên thường xuyên giao dịch quan hệ, lui tới còn tính chặt chẽ, phỏng trừng qua không bao lâu, sẽ có tin tức chuyển đến. Chính mình nếu là lúc này không nói lời nói thật, Đối về sau ở bộ lạc sinh tồn sẽ tồn tại rất lớn thai hoàng ẩm. Nghe phong trình bày phản bội tộc nguyên nhân sau, lâm trung cảm thán, nguyên lai xã hội nguyên thủy cũng là có hố cha hóa tồn tại, nhị thế tổ gì đó gặp rắc rối năng lực thật đúng là không phải giống nhau cường đại. Đáng tiếc này rốt cuộc không phải xã hội phong kiến, sẽ thể sống chết bảo vệ hố cha hóa dù sao cũng là số ít người. Ở thời đại này, đại bộ phận người vẫn là cho rằng chính mình mệnh là quan trọng nhất. Việc này nếu là ở vãn cái ngàn đêm năm phát sinh, loại này lâm chiến tập thể đại đào vong, sau đó lại đến cậy nhờ hắn tộc sự tình, phòng trừng liền không quá khả năng đã xảy ra, sẽ bị phỉ nổ. Bất quá, ở xã hội nguyên thủy, nhưng thật ra sẽ không có người chỉ trích bọn họ cái gì, nhưng thật ra bọn họ cái kia đi ở thời đại tuyến đầu tộc trưởng lại bị mọi người phê phán thực thảm. Ở con ở noi theo tuyển cử chế độ xã hội nguyên thủy, mở rộng thừa kế chế, lại còn có không có đủ năng lực chống đỡ, không thể không nói thật là một loại náo tàn hành vi. Hiểu biết trầm nguyên nhân, kế tiếp chính là thương nghị như thế nào tiếp nhận bọn họ tương quan công việc. Đến nỗi tiếp không tiếp nhận bọn họ, vấn đề này căn bản là không cần phải thảo luận, đều đem người kêu tiến vào cùng nhau thương thảo, còn ở nghiên cứu tiếp không tiếp nhận vấn đề, không phải chơi người chơi sao. Cho nên, Lâm Trung nhảy qua vấn đề này, trực tiếp tiến vào chính đề, Trải qua một phen cò gẻ mà cả, cuối cùng xác định như sau. Điều thứ nhất, một năm nội, bọn họ được hưởng trừ tuyển cử, quan trọng vũ khí, công cụ chế tạo cập sử dụng quyền bên ngoài bộ lạc hết thẻ quyền lợi, một năm sau, được hưởng nguyên bộ lạc thành viên hết thẻ quyền lợi. Về điểm này, Lâm Trung tin tưởng, ở hắn bộ lạc ngây ngốc một năm sau, liền sẽ không có người lại tưởng rời đi, tự nhiên liền không cần lo lắng để lộ bí mật khả năng tính. Đệ nhị điều, sở dẫn dắt mọi người đều cần thiết hoàn toàn nhập vào Sơn Mục Tộc. Mọi người cần thiết tiếp thu tân bộ lạc căn bài, bộ lạc sẽ tăng cứ cá nhân năng lực, cho bọn hắn an bài thích hợp công tác, nguyên lai like mọi người sự tình quan hệ toàn bộ trở thành phê thải. Vô nghĩa, phong ở này đó nhân tâm trung địa vị nhưng không thấp, nếu là còn làm hắn lãnh đạo này nhóm người nói, lâm trung phòng trừng sẽ ngủ không yên. Đệ Tam điều, tất cả nhân viên ở gia nhập Sơn Mục Tộc sau, cùng nguyên bộ lạc sở hữu quan hệ, cần thiết toàn bộ trừ Nếu nguyên bộ lạc phát sinh chiến tranh, không cho phép tự mình gia nhập, người vi phạm lấy phản bội tộc luận xử Tuy rằng có điểm bất cận nhân tình, nhưng là hắn cũng cần thiết bảo hộ chính mình bộ lạc, chính mình bộ lạc còn không có cuốn vào người khác tranh đấu năng lực. Lâm Trung không biết chính mình có hay không di lạc cái gì, nhưng là hắn ở xuyên qua trước chỉ là người bình thường mà thôi, hiểu biết cái gọi là âm hưu nơi phát ra chỉ có thư tịch cùng phim truyền hình, cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút. người thường xuyên qua, Chỉ số thông minh quả nhiên không đủ dùng Thương định hảo hai bên trách nhiệm Nghĩa vụ sau Lâm Trung liền tuyên bố hoan nghênh thành viên mới gia nhập Ngày hoàng đạo gì đó liền miễn Dù sao chỉ cần hắn không nói Cũng sẽ không có người nói ra Nhìn nhìn sắc trời Cần lao ánh trăng bà bà đã bắt đầu đi làm Hôm nay liền không cụ thể An bài cái gì công tác Bất quá bởi vì hắn rời đi Mà rất khóa lớp học bổ túc Hoặc là kêu cán bộ huấn luyện ban Hôm nay lại muốn bắt đầu đi học không có biện pháp, làm sở hữu tộc nhân đều trực đêm giáo như vậy to lớn công trình, lấy hắn hiện tại năng lực, cùng bộ lạc nhân thủ căng thẳng tình huống, căn bản là không có biện pháp thực hiện. Chính là, hắn ít nhất cũng đến đem thủ hạ tổ trưởng nhóm trộm tới tiến hành giáo dục cơ sở. Hắn thủ hạ này nhóm người, liền đếm đếm đều sẽ không, đương lãnh đạo đường đều không rõ ràng lắm chính mình thủ hạ rốt cuộc có bao nhiêu người, loại tình huống này, thật sự là quá bi kịch. Cho nên, Lâm Trung chỉ cần mỗi ngày buổi tối tan ca sau, đều sẽ cho bọn hắn khai tiểu táo, ngẫu nhiên còn giảng điểm tiểu chuyện xưa gì đó, chấn an hạ bọn họ, rốt cuộc ban ngày muốn đi làm, buổi tối còn muốn đi học, nhiều ít sẽ có điểm mâu thuẫn cảm xúc, quan trọng nhất chính là, Lâm Trung giá hỏa này còn không có cho người ta phát tiền lương. Một tiễn đi phong bọn họ mấy cái, Lâm Trung liền tuyên bố nhập học lại lên lớp lại. Vừa nghe nói lại muốn đi học, đại hổ, nhi hổ. A báo chi lưu lập tức liền vẻ mặt khổ qua tướng, kỳ thật bọn họ chỉ thích nghe chuyện xưa. Chính là đội trưởng sẽ chỉ ở, mỗi ngày lên lớp song sau, mới giảng như vậy một chút. Quan trọng nhất sự, nếu việc học quá kém nói, liền sẽ bị đội trưởng tại hạ song khóa sau cấp đuổi ra đi, không cho nghe chuyện xưa. Thật quá đáng, liền bọn họ duy nhất lạc thú đều tức đoạt. A báo bởi vì việc học thật sự quá kém, làm cho từ nhập học đến bây giờ cơ hồ cũng chưa nghe xong quá một cái chuyện xưa, còn hảo, hắn có cái thông minh hảo muội muội, đều sẽ lén giảng cho hắn nghe. Hắn quyết định vì tiếp tục có chuyện xưa nghe, hắn không bao giờ phải đắc tội muội muội. Không biết hắn mạch não có bao nhiêu thần kỳ, lúc này nghĩ đến không phải hảo hảo học tập, nỗ lực không bị đuổi ra đi. Mà là, bị đuổi ra đi sau, như thế nào có thể còn có chuyện xưa có thể nghe. Hảo đi, không bị đuổi ra đi điểm này Với hắn mà nói, thật sự là quá khó khăn. Nay không, bởi vì trả lời không ra, năm bởi tương đương ấy, A Báo lại một lần bị tức giận Lâm Trung, đuổi đi ra ngoài. Lâm Trung thật sự lấy A Báo không có cách nào, cái này mâu giao bé đã đứt quáng nhập học gần một năm. Học tốt như phương lăng, thích chi lưu, đơn giản tăng giảm thạng dư hoàn toàn không có vấn đề, còn có thể từ hắn sở giảng chuyện xưa lĩnh hội tinh túy, thâm nhập lý giải, học giống nhau như bay hừng, trường mâu. Lộc lao trở, nhân chia không được, thêm giảm lại hoàn toàn không có vấn đề, đang nghe chuyện xưa thời điểm, nhiều ít cũng sẽ tự hỏi một chút, liền toán học kém như hai chỉ lão hổ, đại hổ, nhi hổ, ít nhất trăm trong vòng thêm giảm cũng không thành vấn đề. Hơn nữa mọi người trừ bỏ này đầu xuẩn con báo, đều đã sẽ viết tên của mình. Nhưng à báo người này, học thật sao lâu, phòng trừng cũng chỉ biết 10 trong vòng thêm phép trừ, chuyện xưa Vĩnh viễn đều là chỉ là chuyện xưa còn cho hắn đoán giận chính mình tên nét bút nhiều, sẽ không chân dung không phải hắn sai dựa, tên của hắn lại không phải hắn lấy được ai kêu ra hỏa này lúc trước ỷ vào vũ lực giá trị cường đại ngành đoạt tới tên này còn bá đạo không cho phép người khác dùng báo lấy tên cho nên cái này trong bộ lạc có nhị hổ tồn tại lại không có nhị báo bất quá, ra hỏa này chính mình đã đủ nhị, nhị báo gì đó, không có cũng hảo Tuy rằng thực tức giận A báo không biết cố gắng, Chính là thiên chân trung tâm vô tâm mắt, ngay thẳng lớn mật vũ lực cao, toàn tộc thật đúng là liền như vậy một cái bà bối. Kỳ thật lấy lâm trung đối ra hỏa này tương lai định vị, đích xác không cần hắn nhiều có học vấn, nhưng là ít nhất không thể quá thái quá đi. Không biết lấy ra hỏa này làm sao bây giờ lâm trung, trực tiếp tức giận rồi, trực tiếp đánh nghiêng trong tay trang thủy chén uống, lại một lần đem A báo cấp đuổi ra đi. Đối loại chuyện này, đã phi thường có kinh nghiệm A báo đồng chí. Đối này biểu hiện phi thường bình tĩnh. A báo tỏ vẻ bị vội vàng vội vàng cũng thành thói quen, từ ban đầu ủy khuất đến bây giờ không sao cả. Chính là có điểm đáng tiếc lại nghe không được hôm nay tân chuyện xưa. Ngày mai nhớ rõ muốn đi lấy lòng muội mội, mội đem hôm nay chuyện xưa cấp nghe trở về, thích nhất nghe chuyện xưa đại tướng quân như thế nào dũng mãnh kêu cái gì hoàng đế thị vệ như thế nào lợi hại. Chuyện xưa người đều có thể đi tới đi lui, thật là lợi hại Nga. Đáng tiếc hắn trộm đi học, lại rơi hảo thảm, còn bị đội trưởng giao hấn, bị tịch thu cơm ăn. Đội trưởng nhất không nói lý, rõ ràng chính mình là hướng hắn giảng chuyện xưa người học tập, cư nhiên còn muốn phạt chính mình. Hắn đã biết, này nhất định chính là chuyện xưa quân vương, quả nhiên hảo thảm a bất quá, kỳ quai chính là, hắn lại không hy vọng xuất hiện cái gì anh hùng tới giải cứu bọn họ. Hắn cảm thấy cái kia mới tới phong. Liên rất giống chuyện xưa những cái đó cái gọi là khởi nghĩa các anh hùng. Chẳng lẽ hắn chính là cái kia vì lật đổ đội trưởng mà sinh anh hùng nhân vật sao? Hắn quyết định, hắn nhất định phải đương đội trưởng hào tẩu cầu, trợ giúp cầu hoàng đế đem phản tắc cấp giết chết. Nói, không biết Lâm Trung đã biết A báo quyết tâm sau, là cảm động khóc, vẫn là buồn bực đến rậm chân đâu này thật là cái đáng giá tự hỏi vấn đề. Đuổi đi A báo sau, Lâm Trung cảm xúc thực mau liền bình phục xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng thói quen đi. Mỗi ngày bị trọc tức người kháng đả kích năng lực, cũng đang không ngừng tăng cường trung. Thở phào một hơi, lâm trung bắt đầu rồi hôm nay chuyện kể trước khi ngủ, quả nhiên rất nhiều người đều ở chỗ này chờ đâu. Hắn vừa nói kể chuyện xưa, tất cả mọi người rõ ràng ánh mắt sáng lên, liền tịch cùng phương lăng đều không có ngoại lệ. Nhất quá mức chính là, trường kỳ trốn học cáo giả, vì cái gì mỗi lần nghe chuyện xưa thời điểm, đều sẽ đúng hạn xuất hiện đâu. Cọ chuyện xưa nghe, không phù hợp ngươi hiện giờ thân phận, ngươi chính là cao quý trưởng Lao A không hảo hoài nghi, những lời này là ở trong rừng oán giận Lao Đông Tây trốn học khi, chính hắn cấp ra trả lời. Ngày hôm sau, Lâm Trung sớm liền rời giường. Hôm nay, chính là bọn họ bộ lạc lần đầu tiên thu hoạch chính mình gieo trồng lương thực đại nhật tử, cho nên nhất định phải coi trọng lên mới được. Lâm Trung quyết định lần này thu hoạch về sau, liền đem hôm nay định vì bộ lạc cái thứ nhất ngày hội liền mệnh danh là được mùa tiết. Cũng là thời điểm cấp bộ lạc tới điểm tinh thần thượng tiến bộ, từ ăn tiết bắt đầu, chậm dãi hình thành độc đáo dân tộc văn hóa. Nay khoe khoang giá hỏa hoàn toàn quên mất, hắn hiện tại các tộc nhân trừ bỏ hắn cấp khai tiểu táo mấy cái, mặt khác đều vẫn là thất học, cùng bọn họ nói văn minh, có phải hay không qua sớm điểm. Hôm nay nhật tử ở Lâm trung trong lòng, là có vượt thời đại ý nghĩa. Cho nên đối với lần này tham gia được mùa người được chọn Hắn tự mình tiến hành rồi tỉ mỉ chọn lựa. Vì tỏ vẻ đối tân tiến nhân viên hoang nền, hắn còn cố ý từ bọn họ giữa cũng chọn lựa một ít làm đại biểu. Đương nhiên, sở hữu tổ trưởng nhóm đều cần thiết tham gia, bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do vắng họp, người vi phạm trực tiếp cách trước luận xử không thương lượng. Đây chính là bọn họ bộ lạc, hướng nông cày văn minh bán ra bước đầu tiên, không coi trọng người cho hắn lăn ra lãnh đạo gánh hát. Bởi vì trong bộ lạc, hiện tại không có con phiền Hạt sen gì đó liền không cần suy nghĩ. Tuy rằng kia ngoạn ý dinh dưỡng giá trị cao cũng ăn rất ngon, đáng tiếc thật sự là quá tinh tế, không hảo thải cũng không đủ ăn, đành phải từ bỏ rớt. Chính mình trước kia xem tin tức thời điểm, giống như có nhìn đến quá, hạt sen nếu rơi vào trong nước nói, cũng là có trường ra củ sen khả năng tính. Đương nhiên càng nhiều người tỏ vẻ chỉ có thể trường ra hoa sen tới, là không thể tiếp ngó sen. Đối với điểm này, Lâm Trung là càng nguyện ý tin tưởng, là có thể tiếp được ra ngó sen tới. Như vậy, chính mình tương đối có tâm lý an ủi một chút, từ bỏ đồ ăn gì đó, để cho người thương tâm. Đầu năm nay, nhà địa chủ cũng không có dư lương A. Lâm Trung quyết định trước chọn lửa mấy cái biết bơi tốt tộc nhân, cùng chính mình cùng nhau xuống nước sờ soạn. Mọi người đối với mới mẻ sự vật luôn là tương đối tò mò, hơn nữa lần này là thu hoạch đồ ăn, liền càng có thể kéo đoàn người tính tích cực. Mọi người đều tích cực báo danh tham gia, chính là Lâm Trung lại phát hiện, ngày thường làm gì đều xông vào tuyến đầu tịch, lần này cư nhiên đứng xa xa, như thế làm người rất ngoài ý mớn. Tiểu tử này rõ ràng là không nghĩ xuống nước, chẳng lẽ, vạn năng tịch, cư nhiên sẽ sợ thủy, là cái hoàn toàn không thể vào nước vịt lên cạn. Ha ha, phát hiện người trong lòng không đủ Lâm Trung tỏ vẻ thực vui mừng, rốt cuộc người trong lòng quá hoàn mỹ gì đó, đôi khi vẫn là rất có thể đả kích người. Bất quá, vì không đả kích đến tịch đấu tiểu tâm linh, Lâm Trung cũng không tính toán vạch trần hắn, đây cũng là ấn tượng phân A. Nhiều tan tán, về sau dùng đến. Lâm Trung mang theo bị lựa chọn vài người đi trước hạ tới rồi trong nước, thải ngó sen chính là cái tinh tế sống, nếu là không cẩn thận nói, hoa sen hạ ngó sen liền sẽ bị lộng hư. Kỳ thật, đối với thứ này, Lâm Trung tiếp xúc cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có thể theo cảm giác đi, cẩn thận một chút là được. Hồ nước đến thủy cũng không thâm, yêu cầu tộc nhân biết bơi hảo gì đó, bất quá chính là để người vạn nhất mà thôi, kỳ thật giống tịch như vậy vịt lên cạn, cùng nhau xuống dưới cũng là không sao. Nếu không, chờ về sau không ai thời điểm, kéo hắn xuống dưới hí thủy cũng không tồi nga. Hắn lại ở miên man suy nghĩ chút cái gì, đem ảnh hưởng công tác đổ vật toàn bộ từ trong đầu vứt ra đi, như vậy quan trọng thần thánh thời khắc, chính mình cư nhiên còn có tâm tư tưởng chút có không đến. Chính mình thật là quá thiếu tâm nhãn, chẳng lẽ là bởi vì cùng A báo cái này nhị hóa ở bên nhau lâu rồi nguyên nhân. Tuy rằng đoàn người đều là tay mơ, ngày thường làm việc thời điểm, tay kính cũng quyết định không thể xưng là tiểu. Chính là đây chính là tân đồ ăn, quan hệ đoàn người về sau nhật tử quá đến thế nào. Tất cả mọi người rất cẩn thận, cư nhiên không ai, đem tân thải củ sen cấp lộng hư. Nhìn bọn họ kia phó thật cẩn thận bộ dáng, Lâm Trung cảm thấy... Coi trọng lương thực người Nguyên Thủy thật sự thực đáng yêu, hắn nhất định phải nỗ lực mang cho bọn họ càng tốt sinh hoạt. Dần dần nắm giữ đến bí quyết người Nguyên Thủy, công tác hiệu suất càng ngày càng cao, nhóm đầu tiên đi theo Lâm Trung xuống nước người, ở thải ngó sen tốc độ cùng chất lượng, đã quăng bọn họ đội trưởng mấy cái phố. Ngay cả những cái đó mặt sau mới xuống nước hán tử nhóm tốc độ, cũng không phải Lâm Trung có thể so sánh với. Rốt cuộc ở Lâm Trung bẻ hỏng rồi một tiết tân ngó sen sau. Bị đau lòng đồ ăn lão tộc trưởng liền kéo mang tún kéo ra hồ nước. Nhìn láo tộc trưởng lên án ánh mắt, hắn thật hoài nghi lão già này, này sẽ đang ở ở trong đầu ý dâm tấu hắn đâu. Hào đi, hắn thừa nhận chính mình đích sắc không phải làm loại sự tình này liêu. Hắn vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Cho nên, bị kéo lên ngạn lầm trùng, liền yên tâm thoải mái, ở bờ biển đương nổi lên trông coi tới. Phương Lăng mang theo người ở bờ biển sửa sang lại các tộc nhân Tân Thải đi lên củ sen, tuy rằng không biết này ngoạn ý muốn như thế nào ăn, ăn ngon không. Nhưng là chỉ cần là có thể ăn là được, lập tức nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn, vô luận là ai tâm tình đều sẽ biến thứ tốt. Phong cũng mang theo người cũng ở bờ biển hỗ trợ, đối với mới tiến bộ lạc, là có thể đủ tham gia được mùa loại việc lớn này, bọn họ nhưng thật ra từ đáy lòng cảm thấy vui mừng. Nghe người khác nói Này đó nhưng đều là có thể ăn đồ ăn, lại còn có đều là chính mình loại, về sau mỗi năm đều có thể thu hoạch nhiều như vậy. Chơi ạ, nếu là bọn họ nói đều là thật sự nói, không phải về sau không săn thú cũng có thể có cái gì ăn, cũng sẽ không bao giờ nữa dùng sợ hãi mùa đông. Chính là, thứ này muốn như vậy loại đâu, có thể hay không rất khó, bọn họ nếu là quá ngu ngốc, họ không được đến lời nói, có thể hay không bị ghét bỏ a hơn nữa. Này đó đều là trước đây các tộc nhân loại, bọn họ không có ra quá một chút lực. Bọn họ sẽ nguyện ý phân cho bọn họ sao? Chính mình này nhóm người mang lại đây đồ ăn nhưng không nhiều lắm, nếu là bộ lạc chẳng phân biệt cho bọn hắn đồ ăn nói, bọn họ muốn như thế nào vượt qua mùa đông đầu. Này đó mới gia nhập người, nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ đồng thời, trong lòng cũng là không có đế đến. Mới gia nhập bộ lạc, đồ ăn như vậy phong phú, bọn họ này đó mới gia nhập tiến vào. Rốt cuộc có thể hay không bị tiếp nhận, trộm nhìn thoáng qua ở bờ biển chỉ huy Lâm Trung. Cái này nghe nói gọi là đội trưởng người, Lâm Trung trứng mắt, huy. Ta không gọi đội trưởng, lời nói rốt cuộc quản không dùng được a bất quá phong nếu nói đối phương đáp ứng rồi bọn họ, hẳn là chính là thật sự đi, phong chính là sẽ không lừa bọn họ. tưởng nhiều như vậy, có có ích lợi gì đâu. Liên tính đối phương lừa bọn họ, không cho bọn họ nói tốt đồ vật chẳng lẽ bọn họ còn có thể lại chạy trốn một lần không thành. Hy vọng, đối phương thật sự sẽ không lừa bọn họ đi, bọn họ hiện tại có nhiều như vậy đồ ăn, chính mình những người này nếu là làm việc ra sức nói, đối phương nói như thế nào cũng đạt được một chút cho bọn hắn đi. Ơn, hiện tại vẫn là gì đó đừng nghĩ, thành thật làm việc quan trọng nhất. Lâm Trung cũng không có, làm tộc nhân đem hồ nước sở hữu củ sen cùng củ hấu đều thu xong Hắn không hiểu lắm nông nghiệp phương diện đồ vật, Trước kia xem qua mấy quyền thư, cũng không chân chính xem đi vào nhiều ít. Nhưng là hắn tốt xấu chính mình một người trụ thời điểm, cũng là mua quá đồ ăn, rau dưa nếu là mua đến nhiều, phóng thượng mấy ngày liền sẽ hư rớt. Vẫn là biên thải vừa ăn, tương đối hợp lý một chút. Nghĩ vậy một chút, thải đủ rồi mấy ngày nay, yêu cầu số lượng sau, Lâm Trung liền tuyên bố đình công. Đồng thời, Lâm Trung cũng từ này đó thải đi lên tân ngó sen trùng, lựa chọn bề ngoài tương đối tốt. Một lần nữa vùi vào trong đất sung làm hẳn giống. Hắn nhưng thật ra nghe nói qua, ở hiện đại phần lớn đều là trực tiếp dùng ngó sen nuôi trồng tân ngó sen, giống như nhớ rõ là không thể toàn bộ vùi vào trong nước mặt, đến lộ một ít ra tới mới được. Đúng rồi, còn có nói gieo trồng khủ sen hồ nước, ở thải ngó sen thời điểm cũng không thể toàn thải xong, cần thiết lưu một ít ở trong nước mặt, lưu tại trong nước những cái đó, liền sẽ càng dài càng nhiều gì đó. Lâm Trung không biết này đó cách nói chân thật tính, nhưng là đối với cái gì kinh nghiệm đều không có bọn họ, chỉ có thể nhất nhất nếm thử. Thải đi lên tuyển một ít gieo đi, thải ngó sen thời điểm, đồng thời cố ý lưu một ít. Hai loại phương pháp đều chọn dùng, hết thảy đều là vì năm sau được mùa Được mua về sau, tự nhiên đến ăn uống thả cửa một phen, nho nhỏ chúc mừng một chút. Nơi này đương nhiên là không có rượu, cái gọi là uống, chỉ chỉ có thể là ăn canh củ sen hầm sương sườn, tuyệt đối là người nguyên thủy tưởng không thể tưởng được mỹ vị. Giống như trước đây, đối với xa lạ đồ ăn, lần đầu tiên nấu nướng đều là bọn họ đội trưởng. Chính là có thể ăn đến hắn thân thủ làm, vĩnh viễn đều chỉ có như vậy vài người. Còn lại người đều chỉ có ở đội trưởng, bắt đầu động thủ thời điểm, liền vẫn luôn ở bàng biên tâu sư, sau đó chính mình động thủ. Ngao thượng một nồi mỹ vị củ sen canh, ở xứng với thủy nấu mới mẻ củ hấu quả thực là quá hưởng thụ. Luôn luôn tự xưng thân thể không tốt lao tộc trưởng, này sẽ chính là thân thủ mạnh mẽ, một nồi nước, một mâm tiên củ hấu, cơ hồ đã bị hắn một người giải quyết một nửa. Dựa, ỷ vào chính mình thân phận đặc thủ, người bình thường không dám cùng hắn đoạn, thật sự là quá không biết xấu hổ một chút, mạnh liệt khinh bị chi. Lao đông tây, buông cuối cùng một khối củ hấu, hắn cái này lớn nhất công thần mới ăn một khối mà thôi. Đáng tiếc, Ra mặt phá hậu lao tộc trưởng là nghe không thấy Lâm Trung tiếng lòng, mặt không đổi sắc kẹp đi rồi cuối cùng một khối củ hấu. Vẫn là tịch nhất hiểu biết Lâm Trung, thấy Lâm Trung hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm lao tộc trưởng, anh là lao tộc trưởng trong tay củ hấu, tiên lặng đem chính mình trong chén, cống hiến tới rồi Lâm Trung trong chén. Phát hiện trong chén đúng nhiên nhiều ra tới đồ vật, Lâm Trung thật sâu cảm thấy chứng đau. Hắn đây là bị tiểu chính mình 11 tuổi đến hải tử chiếu cố sao. Vẫn là bởi vì thức ăn nguyên nhân, quá mất mặt, hắn muốn tìm cái động, đem chính mình cho lên. Không mặt mũi gặp người, đều là cái kia không biết xấu hổ lao đông Tây làm hại. Hắn lãnh đạo hình tượng A, hắn ấn tượng phân A, tất cả đều là số âm đi. Thấy đội trưởng không có lập tức ăn luôn chính mình kẹp cho hắn đồ ăn, mà là một người đang ngẩn người. Như thế nào cảm giác đội trưởng gần nhất phát ngốc số lần tăng nhiều đâu, đúng rồi đội trưởng đã 30 tuổi. Sẽ không mắc phải hắn chuyện xưa nói cái loại này lao niên si ngốc đi. Yên tâm, cái này ta không có ăn qua. Hắn rồi dám căn bản không phải vấn đề này a hắn không phải tiểu hải tử, không cần ngươi làm được a Hào đi, hắn thừa nhận, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, hắn cái này 30 tuổi đến lao nam nhân có đôi khi còn không có tịch cái này 18 hài tử tới thành thủ. Thấy nổi cùng mâm đều không, phương lăng cùng phi ưng đều thực tự giác. Bắt đầu một lần nữa thu xếp đồ ăn, thông thường Lâm Trung đều chỉ làm lần đầu tiên, bọn họ học xong về sau, liền sẽ không làm Lâm Trung tự mình ở động thủ. Một là bởi vì, Lâm Trung thân phận bãi tại nơi đó, không có vẫn luôn cho bọn hắn nấu đồ ăn đạo lý. Thứ hai, bọn họ cũng thông thường chỉ biết Lâm Trung ở lần đầu tiên nấu thời điểm mới cảm thấy ăn ngon, bởi vì chờ chính bọn họ học được sau, liền sẽ phát hiện, Lâm Trung nấu tuyệt đối không có chính bọn họ nấu ăn ngon. Lâm Trung thật không có nấu đồ ăn thiên phú, cho nên, bắt lấy ái nhân dạ giải tắc chiến kế hoạch, với hắn mà nói, đồng dạng cũng là không thể được. Hắn cũng liền lần đầu tiên làm người nguyên thủy không ăn qua đến đồ ăn thời điểm, có thể làm người kinh diễm một phen mà thôi.